q u y một chương năm trăm ba mươi b ố thật là âm hiểm a ps c ầ u đố nạn bốn lâm minh bọn hắn đều đã tiến đến chúng ta có phải hay không muốn làm bộ người qua đường cùng bọn hắn hào hào chơi một chút thần dương đối t ự thân thực lực rất có lòng tin lâm phạm nhìn tân dương nói không cần phải gấp gáp đợi lát nữa sẽ có một nhóm khác người tiến đến vận khí của chúng ta không tệ vừa vặn gặp được một cái phản đồ liền cái này phản đồ nhất định có thể cho nhóm chúng ta mang đến phong phú thu hoạch chỉ là không biết rõ sẽ đến bao nhiêu người từ khi chị bí cảnh sau hắn cũng có chút khẩn trương nếu như gặp phải một vị nào đó cơn giả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 Ta t lúc r ư ngoại n giới này, từ tiên h n tìm m qua, đã k h các các chủ lẻ loi trơ trọi đang lợi nàng mặt không biểu lộ nhưng nội tâm rất là bất đắc dĩ bí cảnh cũng biết rõ chọn lựa người tiến nhập sao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 bọn g i a o chúng rất hưng phấn bí cảnh a chờ đến bên trong hung hăng vơ vét một đợt vậy liền triệt để phát tài liền hùng gặp tịch vân tại bí cảnh cửa ra vào chờ đợi không cần nghĩ cũng biết rõ tự nhiên là bí cảnh có hạn chế nếu không nàng làm sao có thể không đi vào hai người giao thủ động t ĩ n h cực lớn t ử vân các các chủ đối liền hùng đã sớm động sát tâm hai phe thế lực gặp mặt ngươi không chết thì là ta v o n g hòa hảo là không thể nào nhiều nhất chính là song phương lẫn nhau không t r e o chọc mà thôi bí cảnh bên trong thử tiên các mọi người đã đến sinh từ địa chỗ các trường lão đây chính là ta lúc trước đạt tới địa phương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 dù sao những ngày trưởng lão cũng có tiên quân cường giả tiên thụ đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu nhưng muốn đấu kịch liệt như thế chính là không phục a q u y một chương năm trăm ba mươi lăm lần đầu nếm thử địa ngục v s c ầ u đố nặn bốn thử địa ngục bí cảnh bên ngoài t h í c h vân cùng liệt hùng đã ngưng chiến đánh cái gì không có cái gì hiệu chiến nên đi vào đều đã đi vào liền hai người bọn họ ở bên ngoài giao thủ thuộc về phí khí lực sự t ì n h chỉ là không biết bên trong trưởng lão cùng các đệ tử đến cùng có cái gì thu hoạch t h í c h vân không phải bản tọa nói ngươi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 bọn họ đích xác rất là h ư n phấn mạch long thưa thất trình độ đều có chút dọa người nhưng chẳng biết tại sao loại k i u mạch long rất là lợi hại tựa như là mượn nhờ trong bí cảnh một loại nào đó kinh người n h thế vậy mà đem bọn hắn những này tiền quân áp chế còn không tay cuối cùng chỉ có thể chạy trốn ra liền hùng vốn định giận dữ mắng mỏ t ử tiên các chẳng qua là khi nghe được bí cảnh bên trong có mạch long lúc lâm vào c h ấ n kinh c h i sắc mạch long k i a thế nhưng là tốt đ ồ vào ta liền hùng ngươi còn có cái gì muốn nói bí cảnh vốn là tử tiên các phạm vi bên trong các ngươi đột nhìn đến tiến nhập bí cảnh còn xuất thủ đây là không muốn bất luận kẻ nào đạt được bảo bối sao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 một luồng thần hồn theo cái chán chậm r ã i bay ra vẹn vẹn một luồng cho dù có tổn thương cũng không sao thao túng kia sợi thần hồn tiến nhập vòng xoáy bên trong lập tức hắn cũng cảm giác được một cô không hiểu k h í tức đem thần hồn báo khỏa ấ m lãnh âm chầm chờ đã cảm giác rất là không tốt h ắ m t h ô n g đạo không nhìn thấy cuối cùng cũng không nhìn thấy một điểm quan mang bên hai có do âm thanh g à o thét rất nhanh hắn liền thấy một luồng quan mang tại cuối cùng nếu như xuyên qua qua kia cuối cùng có lẽ liền có thể biết do hắn suy nghĩ biết đến hết thảy mà liền tại lúc này một cô cảm giác nguy cơ lạnh tới tại lối đi kia cuối cùng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 đích thật là đủ bá đạo tần h dương cùng hạng phi xem rất kích động nguyên lai、like、lâm h u n h t o à n tính i ư u rất xấu a hơn nữa còn thật bị hắn cho nói đúng hoàn toàn chính xác có rất nhiều cường giả đến ngay tại lâm phàm kích động cũng không biết nên nói cái gì thời điểm tần h dương rất không đúng lúc nói lâm h u n h vạn nhất bọn hắn sau khi đi vào không đánh nhau đâu liền nghĩ tìm tiên bảo đâu ngươi liền không thể muốn chút tốt lâm phàm nói tần h dương nói ta cũng có nghĩ một chút chuyện tốt ta nhưng mấu chốt chính là chúng ta phải cân nhắc chu toàn a vạn nhất nếu là thật không đánh nhau chúng ta coi như triệt để thiệt thòi lớn khác không nói trước những cái kêu bảo bối đều là dùng đồ vật đổi lấy Coi như bọn dùng lên, nếu h hắn không hẳn thật. ư bọn dùng lên, cũng n là đó như không gì có cái thực u h o tế không được hắn cũng không miễn ý giữ chức một cái diễn viên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 hắn bị những này ra hỏa hành vi chết phục không thể không nói bọn hắn rất có ý nghĩ n ạ i tư rất tốt chỉ bằng mượn các ngươi cái này tham lam bộ dáng ta liền biết rõ các ngươi khẳng định là muốn phát sinh đại chiến nếu như bình an vô sự cũng có lỗi với ta lâm phạm như thế coi trọng các ngươi rất nhanh bọn hắn đi quà sinh tử lộ trực tiếp xuất hiện lúc trước địa phương gốc kia tiên thủ cũng không tại lúc trước người tiến vào cũng là vì tranh đoạt cái này gốc tiên thủ phát sinh đại chiến về sau đem mạch long dẫn ra xem ra gốc kia tiên thủ rất có thể là bị mạch long cho nứt lấy các vị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 lâm phạm x u ấ trầm hiện, bất quá không có lấy chân diện bất lấy quá có pháp lực bao vây lấy bộ mặt, biến giai căn bản bộ Bảo không thấy này duyên, ráng. vật ta các chầm ngươi. Lâm Phạm d nói muốn gây nên tranh chấp vậy thì phải để người ta cảm thấy phẫn nộ ngươi nếu là không để người ta cảm thấy phẫn nộ sao có thể có thu hoạch đâu các hạ là ai thiên ma giáo một vị trưởng lao tức giận hỏi kẻ đến không thiện rõ ràng là bọn hắn phát hiện trước tiên khí bộ dáng như hiện tại không phải liền là nói muốn muốn theo trong tay bọn họ cướp đi tiên khí nha đáng chết thật sự là đáng chết ta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 Hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được như thế phách gặp tới vậy mà được lâm ố đối Đối i người, giáo biết thiên giáo kinh đi. giác rưỡi nếu không phương hấn, chỉ sợ cũng không biết rõ thiên ma giáo là nào kinh khủng đi. Đối giác ta chưa từng cảm thấy hứng là là l cho chút chỉ chưa thấy thú. bực cảm một ma ta sợ rõ p h ạ m nói Ngươi! nói Lâm Phạm, nói, lâm Phạm nói tới lời nói này hung hăng đụng chạm lấy tâm linh của bọn hắn thật can dỡ ra hòa à, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ngông cùng như thế hạng người làm bọn hắn đều nhanh muốn tại chỗ bạo tạc các hạng ư ơ i đây là tại m u ố n chết một vị trưởng lao tức giận nói hắn là thật bị lâm phàm cho làm nổi giận đến cùng có biết nói chuyện hay không nếu như không biết nói chuyện vậy cũng chớ nói chuyện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 trong h quân lúc, lúc đó lâm phàm nhớ lại đối phương chỉ là tiên quân cảnh hắn đây là muốn một quyển sung giới sợ rằng sẽ đem đối phương đánh nổ trực tiếp lưu thủ đâm tới một quyền lực lượng tương đương thiên quân trưởng lão kinh ngạc sau đó đại hỷ nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được dọa chết người q uy một chương năm trăm ba mươi tám môn này thần thông có chút vấn đề a ps cầu đố i nạt bốn vừa mới lâm phàng biểu hiện ra uy thế thật sự là quá mạnh cũng đem vị này thiên ma giáo tiên quân cường dạ làm cho sợ hãi kém chút coi là sẽ bị đối phương một chiêu chém giết nhưng đẳng rơi xuống trên người thời điểm hắn mới phát hiện chỉ có nó biểu không có bất luận cái gì chứng d ụ n g có thể phá phòng vẫn có thể thế nào trang sở làm dạng ra hỏa nhìn ta như thế nào thu thập ngươi các vị còn do dự cái gì ra tay đi đem hắn chém giết vị này tiên quân trưởng lão làm người là tương đối cảnh giác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 phản phất là thật nhường bọn hắn nhìn thấy hy vọng các người liền chút năng lực ấy sao lâm p h ạ m trong lời nói tràn ngập vẻ khinh thường không có biện pháp muốn chọc g i ậ n những người này hắn nhất định phải biểu hiện cản rỡ một điểm đương nhiên hắn cũng không có đối với những người này ra tay bắt á c tất cả mọi người là ra kiếm miếng cơm ăn có chỗ tốt kiếm lợi là được không cần thiết liền người ta mạng nhỏ đ ề u mớn kia là rất không đạo đức tức chết lão phu nói chuyện vị này lão giả chính là lúc trước bị lâm p h ạ m kém chút dọa mộng tiên quân cường giả thiên ma giáo trưởng lão huyết â m tiên quân hắn thần thông còn đại pháp lực hùng hậu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 đối phương căn bản cũng không có bao lớn năng lực các vị không có lưu thủ hắn căn bản cũng không có đem cái này tiên bảo luyện hóa đến cực hạn rất có thể chỉ là đụng chạm đến b i ê n giới nhóm chúng ta đừng cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội huyết âm tiên quân rất quả quyết thủ đoạn có chút tàn nhẫn vọt thẳng đến lâm phàm trước mặt chính là lấy xuyên qua thiên địa thần thông áp chế từ nơi sâu xa một cô cực mạnh uy thế theo huyết âm tiên quân dẫn dắt ngưng tụ đến rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái huyết hồng cự thủ theo cự thủ bắt bóp không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ phát ra kinh bạo âm thanh thật sự là đủ đột nhiên a lâm p h ạ m không nghĩ tới hơi yếu thế liền kích thích lực chiến đấu của bọn hắn đích thật là một cái chuyện không tồi liền lâm p h ạ m hiện tại cho cảm giác của bọn hắn tựa như là loại kia rõ ràng chẳng ra sao cả giống như rất yếu nhưng chính là không cách nào đem đối phương thế nào một mực bắt không được cái này khiến bọn hắn có chút gấp lâm p h ạ m cảm nhận được đại lượng tràn ra pháp lực dung nhập và hỗn độn bí cảnh bên trong kia bị che đậy trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạ thu hoạch rất không tệ quả nhiên chỉ có dạng này mới có thể nhường bọn hắn liều mạng phấn đột nhiên một cỗ rất là âm tả khí tức tại phương s a n ư n tụ lâm phàm ngầm đầu nhìn lại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 đó chính là chính đạo cũng không sợ nói cho ngươi n à y thần thông đạo cấp thần thông lão phu tu hành ngàn năm uy lực kinh thiên động địa có thể d i ệ t sát tiên thần cho lão phu đi chết huyết â m tiên quân bàn tay lớn đẩy huyết vân trong nháy mắt đem lâm p h ạ m bão phủ vô số hoan hồn cũng được luyện chế thành t à ác nhất thiên ma hoan hồn trong đó bất luận cái gì một cái hoan hồn nếu như rơi xuống tu t i ê n giới cũng đem trở thành một phương m a đầu hoành hành bá đạo một phương đây chính là tiên quân thủ đoạn đặc ở tiên giới giống như liền như thế thế nhưng là tại tu tiến giới đó chính là vô địch tồn tại cơ bản k ó giải lúc này mọi người thấy huyết tâm tiên quân xuất thủ liền biết rõ ổn như thế thần thông liền xem như giáo chủ đến đây đều chưa hẳn dám nói có thể dễ như t r ở bàn tay phá vỡ ha ha liền hào hào cảm thụ được lão phu thần thông là lợi hại đến mức nào đi huyết â m tiên quân cười lớn hắn cơ bản đều không cần làm chuyện gì liền l ặ n g lặng nhìn xem căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều trong đầu của hắn đã hiện hiện đợi lát nữa muốn xuất hiện hình ảnh tao nộ vô số hoan hồn quân quanh thần hồn vỡ vụn cuối cùng trở thành một bộ cái sắc không hồn không có tự chủ thần hồn từ đây biến mất tại giữa thiên đ i ệ nghĩ tới đây tâm tình của hắn liền biến rất phấn thời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 Lại k h ô n ghê n g ĩ rằng ngươi tởm huyết l h h tâm tiên quân cảm nhận được đạo cấp thần thông bên trong hoan hồn lấy kinh khủng số lượng giảm bớt không khỏi nhường hắn có trước gấp nếu như tiếp tục như vậy số dưới hắn môn này thần thông liền như là phí công tu luyện vì sao lại dạng này Thoan hồn làm sao không sao nào, là nào làm cách thức ụ k h ố n h mình. Hắn thế Huyết của làm đến cùng nào là được. âm tiên quân là i sắc mặt u đại biến không còn lúc trước như vậy bình tĩnh cả người cũng biến rất hoảng hốt phảng phất gặp ủy phanh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 không có lấy ra chân chính thủ đoạn nếu là như vậy hắn hiện tại lựa chọn chính là chạy trốn nếu không không có bất luận cái gì biện pháp muốn chạy a đáng tiếc có chút trễ lâm phàm nhìn xem huyết â m tiên quân bóng lưng hiu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ mà xuất hiện lần nữa lúc lại là xuất hiện ở trước mặt của hắn sau đó một bàn tay rơi vào trên đầu của hắn đột nhiên đ é p chỉ thấy huyết â m tiên quân thân thể đột nhiên hướng xuống đất rơi xuống ầm ầm mặt đất d ạ ả nước huyết â m tiên quân chừng trong mắt vậy mà rất là sợ hãi nhìn xem lâm phàm liền liên, liên xưng hô cũng phát sinh biến hóa tiền bối thứ tội a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 ngay tại khắp nơi chạy trốn đám người nghe được huyết âm tiên quân kia lời nói cũng trận mắt hốc mồm nhìn xem xúc xinh a ngươi thậm chí ngay cả lời này cũng nói ra miệng tốt xấu ngươi cũng là thiên ma giáo trưởng lão nhóm chúng ta địa vị so ngươi thấp không ít gặp nguy hiểm không kháng ngược lại đẩy lên trên người chúng ta liền không cảm giác có chút quá mức sao Quy quân huyết Cầu một âm mới ma đám tận diệt tiên toàn thiên chút váng. Cầu đố nạt chương có chóng hoàn nhường Khó người rơi nói, váng. giáo lời vừa đố B.S.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 coi như tại tu tiên giới cũng coi như không lên cái gì nhưng thi triển này bảo b ố i chính là lâm phảm há lại đơn giản như vậy hắn một trưởng v ỗ r a sau đó năm ngón tay vồ lấy như là h ư n g c h ả o đem phương xa kia phiến thiên địa trưởng khống tại lòng bàn tay thiên ma giáo đám người cảm nhận được c ố này uy lực cũng phảng phất gặp quỷ giống như tiêu thảm tiêu thảm thật là khủng khiếp như thế đối bọn hắn tới nói đích thật là kinh khủng đến c ự c hạn cái loại cảm giác này đều để bọn hắn đuổi tới tuyệt vọng liền phảng phất bị vây ở một mảnh thiên địa bên trong dù là trong đó có vài vị tiên quân cường giả cũng là như thế đã từng tiên quân cường giả theo lâm phảm kia hoàn trong o cao à n chính không tồn xác thuộc về cao không thể chạm thể tại. t về lúc xuất thủ chính là long trời lở đất đất dung núi chuyển mà bây giờ t i ê n quân không tính là gì chỉ có thể nói là đồng dạng mà thôi đối với lâm phàm tới nói tiên quân cường giả chính là tùy tiện loạn đánh loại kia những cái kia thiên ma giáo đám người cảm giác tự thân không bị k h ô n g chế bị một cô hấp lực n ắ m kéo Bọn bối hắn thét. Huyết tiên quân, mau tới cứu nhóm chúng Tiên mạng, nhóm chúng ta chính là tiến đến thét. Huyết tha gầm âm mau tìm tới ta. ta cứu kiế là Chính lâm à là là. hy vọng đối phương có thể cho chút mặt nghe được bọn hắn là thiên ma giáo người, liền sẽ thủ hạ lưu tình.、Có、thể bọn hắn cũng không biết đến chính vọng bọn bọn ngũi, người, liền cũng đến giáo đối được biết lưu có chút Có mặt ma l sẽ phạm không cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm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 hắn liền bị bắt được càn k h ô n đỉnh bên trong lâm phàm nhìn xem kia tiên vật đem thu được trong chữ vật giới chỉ, tâm tình tốt vô cùng c h u y ệ n t h ậ t tốt không chỉ có nhường hỗn độn bí cảnh tích lũy đến nhất định pháp lực còn tìm đến hoàn mỹ lý do đem bọn hắn toàn bộ c h ấ n áp nói tới nói lui hắn là thật không có chút nào thua thiệt hơn nữa còn rất ổ chám giám sát địa phương lâm h u y n h người cái này không sợ bại lộ tân dương hỏi bọn hắn nhìn xem hiện trường tình huống đích thật là bị sợ ngây người đang kia ra hỏa trực tiếp bị lâm huynh trấn áp lúc trước không phải đã nói hết t h ả lấy điệu thấp làm chủ không cho bất luận kẻ nào phát hiện trong bí cảnh có bọn hắn điều khiển vết tích thế nhưng là lâm huynh kia hoàn toàn chính là nổ tung hành vi chỉnh đối phương toàn quân bị d i ệ t lâm p h à m nói yên tâm trong lòng ta biết rõ thần dương muốn nhả rãnh lại không biết nên như thế nào chửi bậy nếu như lâm huynh thật sự có số thật là là một cái chuyện hạnh phúc dường nào nói thật đừng nói là hắn liền xem như hạng phi cũng xem trận mắt hốc mồm bá đạo thật sự là rất bá đạo vừa mới tích lũy bao nhiêu pháp lực thần dương hỏi lâm p h à n cười nói không ít vừa mới đám kia ra hỏa rất ra sức cũng không n g công ta bồi bọn hắn diễn kịch diễn lâu như vậy Bất quá y nếu tâm, đem bọn hắn tận diện rơi. không rơi, ai i t ta rõ rằng là làm, là hoài nhóm chúng nghi, cũng bọn hắn n cho cho có đó được gặp g ai dù y hiểm chết tại c bí ả như bên bất trong, cùng nhóm chúng không quan Nếu n ta tuyệt gì. có hệ h đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như không phải như thế xác định hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy đây chính là bá đạo đi nếu như nhất định phải dùng cái gì lời nói để hình dung vậy nếu không có trăm phần trăm nắm chắc liên loại chuyện này làm sao có thể làm thiên ma giáo người làm nhiều việc gắt có thể tại chuộc tội đạo trên đường tính dân một chút lực lượng đó cũng là bọn hắn trong cuộc đời cực kỳ đáng g i sự tình không lỗ thần dương cùng hạng phi nghe nói tâm tình cũng rất tốt có thu hoạch l i ề n tốt lâm phảm tiếp tục nhìn xem hình ảnh tốc độ của bọn hắn rất nhanh đều nhanh đạt tới mạch long chỗ địa phương Quy Cầu hy hay thấy. này thấy vậy một ma đám mất mất một Giảm ta thể T.S. nạt phát thiên Ta thế tới thế tranh bất chương có chống cũng lực ước có lực cũng cần cùng người khác cùng một chỗ tranh đoạn. Giảm bất sức c hắn không hiện không nghĩ không khả hắn không không người người vọng Bọn biến năng. nói, bọn biến nữa, đoạn. giáo gì gì A. đối Đối đỡ sẽ nhường hắn một người đối mặt nhiều như vậy thế lực hắn đều sợ hai bị người đánh thành chó lâm phạm nhẹ v ỗ về mạch long nói đừng sợ trước cùng bọn hắn đ ấ u có ta ở đây còn có thể để n g ư ơ i có việc không thành đối với lời nói này mạch long thật sâu hoài nghi trong lúc đó mạch long n h ã n châu xoay động có ý nghĩ mở miệng nói không nếu như để cho hai người bọn họ xem như ta người hô đạo nếu có bọn hắn hỗ trợ ta nghĩ tuyệt đối sẽ không có vấn đề t â n dương cả g i ậ n nói n g ư ơ i đây là tại n ằ m mơ ta sợ nhóm chúng ta trở thành ngươi người hô đạo ngay cả cận cũng không còn liền bị người ta cho đánh nổ đầu h ạ phi biểu thị đồng ý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 đại đa giáo số người trong lòng nghĩ pháp cũng rất đơn giản chính là nghĩ biện pháp đạt được mạch l o n g sau đó bất chấp tất cả trực tiếp chạy trốn chờ đến bi cảnh bên ngoài trời đất bao la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 c ò người có thể trả lẽ lại sợ n nào g xuống a đưa y tại tiên quân một kiếm quân trong chốc lát, một thân lát, hiện trước dám căn đảm ngăn trở nhóm chúng ta hàng phục mạch long tất cả đại thế lực tiên quân nhóm thấy cảnh này sắc mặt kinh biến nguyên bản đều đã cái thất gỗ trên con mồi lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế bọn hắn không có nghĩ tới lâm phạm đứng tại hư không vẫn không có lộ ra chân diện mục hắn hiện tại làm sự tình thuộc về một cái có thể khiến người ta nổi giận sự tình bị người nhớ kỹ dung nhan cuối cùng có chút không tốt tiên r i i quá nguy hiểm vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt mạch long đã là của ta các ngươi từ đâu tới đây liền cút cho ta trở lại đi đâu đi lâm phạm nói vô cùng tàn nhẫn nhất đợi lát nữa liền có thể dẫn tới vô cùng tàn nhẫn nhất đánh đập đương nhiên hắn là không thể nào bị đánh nhiều nhất cùng các ngươi chia năm năm mà thôi xôn xao quả nhiên khi hắn nói ra lời nói này thời điểm tiên quân nhóm triệt để phẫn nộ thật can dỡ người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 trong chốc lát tiên quân nhóm đ ộ n thủ bọn hắn đã nhận lâm p h ạ m thật lâu là không nhịn được thời điểm cũng không cần nhịn tần dương cùng hạng phi nhìn xem trong tấm hình tình huống cũng ngứa tay vô cùng cái này đánh thật đúng là đủ kịch liệt ra thấy ta cũng muốn đi lên thử một chút tần dương bản thân cảm giác thực lực vẫn được rất muốn cùng tiên quân giao chiến lấy năng lực của hắn chỉ cần thi triển thánh binh kêu căn bản là không có bất cứ vấn đề gì hạng phi nhìn hắn một cái nói không phải ta xem nhẹ n g ư ơ i liền ngươi cái này tình huống một khi rơi vào đến bên trong ta sợ liền xem như lâm huynh đều chưa hẳn có thể che chở ngươi cho nên vẫn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này nhìn xem đi Hoa!、Wow. không tin ta à? Tần Dương có chút không cao hứng, người khác không tin coi như sóng, liền liền thân bên cạnh Hảo Huynh không cho Hạng Phi không nói gì, nhưng nhãn thần chính không hỏi hay không? cao coi sao. ta ta ta Ngươi tin Tần Dương người tin sóng, liền liền bên tin, này người nói ràng, ngươi liền cũng Còn tin gì, cái điểm đây đệ đều để đắc là à? rất bất tứ rất một dĩ. có bức có C số rõ ý phản phất như là có chuyện gì sẽ phải phát sinh giống như cái loại cảm giác này không phải rất tốt thậm chí có thể nói là có chút kinh khủng a q một chương năm trăm bốn mươi ba thần dương lão phụ thân đánh tới ps c ầ u đố nạt bốn thật mạnh a m ạ c h long nhìn trước mắt một màn đã bị thật sâu chấn động hắn vốn cho rằng lâm p h ạ m rất mạnh nhưng cũng là mạnh có căn cứ tuyệt đối sẽ không loại kia dối tinh dối mù đi mà bây giờ hắn có thể xác định lâm p h ạ m là thật mạnh dối tinh dối mù nhiều như vậy tiên quân vây công không chỉ có thành thạo điêu luyện mà lại còn giống như đang đường thật ở chiến đấu bên trong đám người có lẽ nhìn không ra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 chính là không biết rõ đến cùng có cho hay không cái này cơ hội q một chương năm trăm bốn mươi bốn ngươi cho ta trở đã ta tại đột phá t s c ầ u đố nạt bốn thiên ma giáo đám người là thật rất thảm bọn hắn toàn quân bị diện vốn là có thể bình an vô sự dù sao lâm phạm đối bọn hắn cũng không có cái gì ý xấu nhưng muốn trách thì trách vị kia trưởng lão thi triển tiên thuật thần thông có chút ít bá đạo nghĩ hắn lâm phạm tại tu tiên giới thời điểm liền tự xưng là là một vị tiên đạo chính phái nhân sĩ không nói hành hiệu trợ nghĩa chí ít đường gặp bất bình rút đào tương trợ đi cho nên thiên ma giáo đám người chỉ có thể nói bọn hắn đầy đủ bi kịch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 bọn hắn tại phản kháng nghĩ nương tựa theo mới nhập môn thần thông đem lâm phàm sử dụng té xuống đất trực tiếp phản xác chỉ là mộng có khi rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại là tàn khốc vô cùng bọn hắn còn đánh giá thấp lâm phàm thực lực một vị lại một vị thiên ma giáo môn nhân chết tại hắn trong tay ánh mắt của hắn cũng dần dần nghiêm túc lên đây chính là xem có thể hay không rơi xuống thời điểm có lúc c ư ờ i đùa t í t ư n g cũng không phải một chuyện tốt nói không chính xác lao thiên xem ngư ơ i dạng này phách lối cũng nghĩ kỹ tốt giáo hơn ngươi mà trước lúc này hắn năm ngón tay mở ra trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ hắn đang làm gì không biết rõ a cầu tặc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 một loại chính là pháp lực một loại khác chính là thần thông cũng may thiên ma giáo người đông thế mạnh đại đa số cường giả đều ở nơi này tóm lại có thể ra đồ vật thu hoạch được thần thông thiên đao nhất kích liền tiên pháp đều không phải là xem như có chút đáng tiếc chỉ là coi như đại thần thông cũng coi như không tệ tu luyện tới cực hạn đại thần thông bạo phát đi ra h uy thế đó cũng là kinh người không có thu hoạch không có thu hoạch lâm phạm nội tâm đã sớm không có chút rung động nào dưỡng thành loại kia tuyệt đối sẽ không g a o động ý nghĩ hắn đã thành thói quen kẻ yếu rơi xuống rất thấp có thể hay không rơi xuống liền thật là xem vật khí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 Ma tấn dương phụ thân lại là một vị cực mạnh tiên đế cường giả trong lúc xuất thủ không tầm thường. Loại này tiên đế cấp cường giả đụng chạm đến các loại kinh người pháp tắc b i ê n giới tương lai quá khứ hiện tại thời gian chờ đã những cái tiêu c h ỉ có tiên tôn khả năng trưởng không pháp tắc đều đã có thể đụng chạm đến hôn đột bí cảnh lung lay cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào lâm phạm lương trọng nói t r á n h cũng không thể tránh nhóm chúng ta ra ngoài đ ể phòng hôn đột bí cảnh bí mật bị cha người biết rõ đi ngoại giới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 lần này nhất định phải lột đi hắn một bộ da mới được q u y một chương năm trăm bốn mươi sáu tiên đế một trận chiến ps c ầ u đố i nạn bốn thần dương vẫn có chút sợ hai cha hắn trong lòng rất khẩn trương liền như trước kia tại trong tộc hắn là trong tộc tiểu ba vương ai cũng không sợ duy chỉ có sợ hai cha hắn xuất hiện mà bây giờ càng không cần phải nói hắn đem trong tộc bảo bối c h ố n g đi bây giờ lao cha tự mình giết tới kết quả đều không cần n g h ĩ cũng biết rõ tuyệt đối rất bi kịch bây giờ lao cha nhường hắn quỳ xuống tới tia rốt cuộc quỳ không quỳ đâu tần dương sa vào đến trong châm tư nếu như quỳ xuống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 Cha ngươi tâm lúc ý n ắ này g i giữa nói c à thiên địa lâm phàng hít sâu một hơi khi thế không ngừng tăng lên hắn hiện tại đối mặt chính là tiên đế nếu như có chút chủ quan rất có thể thua rất thảm đồng thời hắn hiện tại có chút phấn khởi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 chỉ cần là hắn sở hội t h i chuyển đi ra lúc đều là kinh khủng nhất tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới thần thông cũng liên lụy đến nói quy tắc không t ệ thần thông tần đế tán dương đưa tay bàn tay lớn đẻ xuống trưởng khống tán k h ô n một cỗ sức mạnh huyền diệu theo hắn giữa ngón tay quyết tán ra đến c ư ờ n g ép tạo nên thiên đ ị a đem liên đ ả o thiên đ ị a ngưng kết nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi hắn là một vị thiên đế một vị tiên tôn không ra hắn chính là mảnh này thiên đ ị a đế vương lâm phạm tự nhiên biết rõ bình thường thần thông nhưng không cách nào đem đối phương nên như thế nào nhưng không chút nào hoảng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 PS, cầu đố nặng、4. tần hướng tiên không có ngăn cản mà là nhìn xem lâm p h ạ m chậm rãi nói tần dương về sau liền giao cho ngươi hy vọng có thể hào hào dạy bảo hắn được lâm p h ạ m nói tần dương nhìn hai người luôn cảm giác lời nói này nơi nào có vấn đề nhị thúc ta là người trưởng thành ta có thể chiếu cố tốt tự mình hắn cũng không phải tiểu hài lời nói này nói giống như là tạ i huy thác làm hắn đều có chút tình tình nhớ ta tần dương cho dù có điểm yếu đó cũng là người trưởng thành chỗ nào cần dạng này chiếu cố đương nhiên kỳ thật ta còn là có chút mạnh chỉ là bình thường không có biểu hiện ra ngoài mà thôi ngươi tiểu tử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 tần đế p hướng á vỡ vào thần thông, đi vào tần h đi tiên h bên người, cười ó nói, chuyện h muốn n n chẳng nói ngươi Tần hướng thiên nói, cái gì diễn、kỹ? Tần đế kinh ngạc nhìn xem nhị đệ, hiện nhiên là không có minh bạch hắn đến cùng đang nói cái gì. Tần hướng thiên g gì gì. lại là là Đại bạch cái cái à? câu. ca, của có có c hề thể một xem đế đệ, kỹ kỹ? xảo ư nói đại ca không phải làm bộ nhường tần dương bọn hắn rời đi nhà nếu không lấy đại ca thực lực liền cái này thần thông ha có thể ngăn được đại ca bước chân cho nên nói à đại ca ngoài miệng nói muốn tần dương trở về kỳ thật trong lòng nhìn thấy hắn tiến bộ như thế lớn cũng rất vui vẻ đi vừa mới ta cẩn thận quan sát tần Dương như hoàn toàn chính xác không à, tiến thân nếu gắng, à, tệ rất tốc, tiếp tục xác cố bộ đế ạ i kim tiên la nhanh. Thần đều đ nhìn xem nhị lệ một thời gian vậy mà không lời nào để nói hắn có thể nói vừa mới không thể là giả s ờ làm dạng mà là cái này hai môn thần thông kết hợp lại tình huống thật có chút phức tạp thật sự là hắn nghĩ giống như ngươi nói t h như đang giả vờ s ờ làm dạng thật là thực tình huống chính là bị ngăn cản không nghĩ tới bị ngươi xem xấu ta còn tưởng rằng ta diễn đủ rất thật tần đế nói thừa nhận là không có khả năng thừa nhận coi như hắn bình thường là một vị rất nghiêm túc người nhưng loại này sĩ diện sự tình vẫn là phải t r a một cái tần hướng thiên nói đại ca ta với ngươi sinh hoạt lâu như vậy hành vi của ngươi ta sao có thể nhìn không thấu bất quá nói thật tần dương cùng tia tiểu tử cùng một chỗ đích thật là có chỗ tốt tia tiểu tử ta nhìn xem có tiên tôn c h i tư có lẽ nhị đệ thiên tôn đã không tồn tại tần đế nói chỉ là ngoài miệng nói như thế nhưng hắn trong lòng lại là s o tần hướng thiên nói còn khiếp sợ hơn tự mình giao thủ về sau hắn mới phát hiện k i a tiểu tử thực lực hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt rõ ràng không phải tiên đế thậm chí không phải tiên vương thế nhưng là hắn bạo phát đi ra pháp lực thật rất kinh người khiến người ta kinh ngạc nhất mà không dám tin chính là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 cũng không cần tu luyện liền có thể đạt được pháp lực nếu để cho người khác biết rõ chỉ sợ đều muốn đem bọn hắn đánh nổ n g ắ m lại cũng cảm giác có chút kinh khủng l i ệ t hùng s á m xịt chạy về thiên ma giáo hắn mãi mãi cũng sẽ không quên hôm nay một màn vị cường giả k i a m ộ t cái nhãn thần liền đem hắn trọng thương nếu như muốn giết hắn k i a nhãn thần liền đầy đủ đây chính là kẻ yếu bị hay tu luyện lâu như vậy thế nhưng là tại trong mắt cường giả lại là yếu như là sâu kiến nghĩ đến theo hắn cùng nhau đi trước trưởng lao cùng các đệ tử cũng mặc danh kỳ diệu biến mất hắn tâm ngay tại nhỏ máu g â tầm a thật sự là g ê tầm giáo chủ trở、về.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 bình thường tu vi yếu nhỏ bé đối mặt cái này ba chữ to đều có thể bị trong đó vi thế chấu ngăn chặn đã từng một vị tiên tôn sáng lập thành trì tồn tại thời gian thật sự là quá xa xưa hạng phi nói tân dương nói lấy chúng ta bây giờ hiện nay tình huống nói thật coi như lúc trước những cái kia tiên tiêu xuất hiện ở trước mặt ta ta đều có thể đánh bọn hắn răng rơi đ ầ y đất cái gì thiên đình tiêu đế tà tiên đều là cặn bà、A. hắn hiện tại tương đối tự tin hạng phi nói ngươi cẩn thận một chút chúng ta pháp lực đều dựa vào ngoại vật gia trì còn không có dung hội còn thông rất dễ dàng xảy ra chuyện hắn nói thanh em rất nhỏ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 vừa mới h ô người h h e rất rõ ràng. c hề nghĩ t lại cái như thế h c h này g ư i ra hỏa khá quân a thần dương nhìn đối phương trái xem phải xem xem còn rất cẩn thận tần r u n nhiên nam tử nghe g tử t được、tần、dương lời nói này, ngừng đ ầ u nghĩ hắn lai lịch cũng lịch h lai là có c ú t không t ầ m tới h ư ờ n g xem ra đ h ư mấy chỗ dựa đó chính là lâm phảm có thể theo cha hắn trong tay đem hắn cứu ra thực lực kia đến khủng bố đến mức nào cho nên cơ bản không cần lo lắng có bất cứ chuyện gì liền dựa vào lâm huynh là được n g ư ơ i triệu chim cắt nghe nói lời nói này tức g i ậ n đến mặt đỏ tới mang thai hẳn không thể ra tay độc gác đem tần dương hung h ă n g chấn áp ở chỗ này chỉ là nghĩ đến là tại đạo nguyên thành mà lại chung quanh còn có nhiều người như vậy hắn mới khó khăn lắm chịu đựng trong lòng l ử a giận n g ư ơ i biết người ta lâm phạm hỏi tần dương nói không biết ta liền hắn vừa mới nói chuyện với chúng ta ta thuận miệng hồi trở lại hắn một câu mà thôi lâm phạm đối tần dương cũng là có chút bất đắc gì nói không biết cũng đừng lãng phí thời gian cũng có chút đói chúng ta tìm địa phương ăn chút đồ vật nhìn xem tia cùng tần dương đối phun triệu chim cắt sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn cũng là có chút muốn cười cần gì chứ hắn hiện tại cũng mặc kệ không hỏi những này ra hỏa triệu chim cắt đã đem lâm phàm cũng ghi hận hắn nắm chặt s o n g quyền rất có một loại các ngươi chở đó cho ta tần dương đi theo lâm phàm hướng phía phương xa đi đến đồng thời còn quay đầu lại nói ngươi nếu là không ý nghĩ gì vậy liền tạm biệt hy vọng ngươi có thể thay đổi thói quen của ngươi đừng nhìn đến người liền liếm ề n l i mặc dù ngươi liếm bộ dáng rất sáng chói nhưng nói thật có chút không già thế nào t í c h ha ha ha h ạ n g phi nhìn xem tần dương cũng là lắc đầu tần huy nga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 Lời nói này cũng có chút thương người. lâm ờ i n ó phạm nói g c trước đà t lúc Hình, này vừa g vẫn trước giải quyết một việc lúc trước nhóm người kia một mực chú ý đến nhóm chúng ta các người bồi ta ra khỏi thành chờ đến ngoại giới về sau liền đem bọn hắn chấn áp để phòng đằng sau ra phiến phước t ầ n d ư ơ n g cùng Hạng Phi đ ề u chỉ là t ừ nơi s â u xa, p h ảnh p ấ t bị người n ta h ò m mà ngó t h ô i Cũng không có xác Lâm Phạm như vậy đ ị n h ra ấ t n h n Bọn hắn hướng h phía đ ạ o n g u y ê n t h à n h b ê n n g o à i đánh tới, đồng thời triệu ớ i thời đồng t chim cắt bọn người bắt lấy cơ hội cũng là đi theo mà đi tại đạo nguyên thành bên trong không tốt xuất thủ tự nhiên là nghĩ ở ngoài thành đem lâm phạm bọn người trấn áp rời xa đạo nguyên thành lâm phạm dừng lại bước chân lạnh nhật nói các vị đạo hưu theo dõi dài như vậy thời gian ta xem vẫn là ra đi làm gì còn trốn trốn tránh tránh ngay sau đó mấy đạo thân ảnh theo hư không đi ra cầm đầu tự nhiên là triệu chim cắt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 tiểu nha đầu nhìn xem lâm phạm trong ánh mắt có không bỏ muốn nói gì nhưng lại chưa hề nói ra được lâm phạm sờ lấy tiểu nha đầu đầu cười nói yên tâm không có việc gì tần dương nói lâm minh nếu không ngươi vẫn là chớ đi đi những cái kia đều là t i ê n đế không được phải đi một chuyến lâm phạm cảm giác phải đi sau đó đem hỗn đ ộ t bí cảnh lấy ra nằm ngón tay vỗ lấy hạng phi cùng tần dương trên thân bay ra một tia thần hồn dung nhập và o hỗn đ ộ t bí cảnh bên trong ta đem cái này hỗn đ ộ t bí cảnh giao cho các ngươi các ngươi đã có quyền khống chế nếu như ta dài thời gian không có trở về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 Có tốt đi các ngươi về trước đạo nguyên thành chờ ta ngay tại lâm p h ạ m quay người rời đi thời điểm thiểu nha đồ hô ngươi sẽ trở lại đi tia nhãn thần tượng như là đang chờ mong một loại nào đó đáp án lâm p h ạ m cười sẽ tờ s nói thật quyển sách này là ta nổi không phải là bởi vì viết sách mới mới không thêm m ớ i quyển sách này mà là tại ta mở sách mới thời điểm quyển sách này liền đã bị ta viết sụp đổ viết quá thống khổ quá dày vò không có biện pháp chỉ có thể khổ sách sách mới ta sẽ viết đến kết cục xin lỗi các vị q một chương năm trăm năm mươi mốt dân bạo ps c ầ u đố nạt bốn thiên địa đ ộ n g phủ quen thuộc địa phương lâm p h à m lại tới đây hắn không có trước tiên tiến nhập mà là nhìn xem t r u n g quanh tình huống lối vào cũng không có người ngồi chờ nhưng cẩn thận cảm nộ g còn có thể cảm nhận được tràn ngập tại giữa thiên địa tiên đế khí tức cũng không biết tới bao nhiêu vị tiên đế chỉ dựa vào lưu lại khí tức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 đem trong động phủ thương k h u n g đốt cháy màu đỏ bừng tựa như h á m sâu hỏa diệm sơn bên trong giống như ngay sau đó một mực khổng lồ con chuột thân ảnh đằng không mà lên kia là thử đế tiên mà hắn lúc này hiện hiện hư ảnh quanh thân quấn quanh lấy các loại tiên đế phát tắc thành công một kích cùng c ự trường v à chạm kia là tiên đế cường giả ở giữa v à chạm thế nhưng là không chỉ như thế có xuyên qua thương k h u n g kim s ắ c trường mầu đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem thử đế tiên ngưng thành hư ảnh đầm xuyên tới không phải rất k h u y nhưng tới tuyệt đối không phải lúc ca xem này đó phạm vi nồng đậm khí t ứ c hắn biết do trận chiến đấu này tiếp tục rất dài thời gian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 vì sao còn sẽ có bực này ý nghĩ nha ý của ngươi chính là nhóm chúng ta không đúng t h u ầ n dương tiên đế âm thanh lạnh lùng nói thử đế tiên trầm giai nói bản chuột ở chỗ này sống quá lâu quá lâu đã từng một vị đại năng cùng bản chuột nói một câu tiên tôn đạo quả cũng không phải là dựa vào pháp lực mà là dựa vào cảm lộ tâm tính đối nói lý giải nếu như đạo hữu tâm tính là như vậy ngươi cứu cực cả đời cũng không có khả năng bước vào đến tiên tôn đạo quả Thử! t h u ầ n dương tiên đế không muốn cùng thử đế tiên nói nhiều một câu nói nhảm hai tay mở ra vô tận tiên đế pháp tắc ngưng tụ trước mặt thi triển một loại nào đó kinh thiên động địa thần thông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 ngoan n g o a n thúc thủ chịu chói nhường nhóm chúng ta đưa ngươi luyện chế thành đế đan đó mới là ngươi cuối cùng đường về cho bản đế nhận lấy cái chết mà liên tại lúc này thanh âm sẽ gió chuyển đến vô số kiện tiên bảo phá không mà đến ngăn lại tiên đế đường đi bạo dẫn b ả o tiên bảo là lâm phàm nhất quan thủ đoạn chúng ta đi lâm phàm xuất hiện tại thử đế tiên bên người lôi kéo hắn trực tiếp chạy trốn có thể chạy trước hết chạy đ ấ u kia là chạy không thoát tình h ư n g dưới nên làm sự tình q một chương năm trăm năm mươi hai không quan tâm có thể hay không làm qua khi thế không thể yếu ps câu đố nặn bốn đột nhiên có người xuất hiện ở bên người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 dạng này c h u ộ t tiên thật sự là trượng nghĩa rất có thể có bao nhiêu nhân tộc tiên sĩ có thể làm được điểm này theo ta đi lâm phạm nói ầm ầm hắn đem nguyên bản chuẩn bị dùng để đặt ở hỗn độn bí cảnh hấp dẫn tiên sĩ tiến nhập bảo bối toàn bộ lấy ra thẳng tiếp dẫn b ả o mặc dù đơn độc tiên bảo đối tiên đế tới nói căn bản tính toán không lên cái gì nhưng bây giờ nhiều như vậy tiên bảo cộng đồng dẫn bạo k i a vì thế chỉ có thể nói là kinh tiên động điện uy thế kinh khủng xé rách thương cung bạch xác hủy diệt khí tức sôi trào mà lên hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đem đi ngang qua hết thẻ toàn bộ hủy diệt đi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 mà lại bọn hắn cũng không sợ đối phương có thể chạy mất theo trong tay bọn họ chạy mất đó chính là nằm mơ các vị tiên đế t i ê n bối văn bối lâm phàm cùng vị này thử đế tiên là bạn tri k ỳ hảo hiu nghe nói các ngươi muốn chém giết ta hảo hiu không xa vạn dặm mà đến chính là không biết rõ các vị tiền bối cùng ta hảo hiu ở giữa có gì mâu thuẫn không ngại nói ra văn bối tự nhiên dốc hết toàn lực là các vị giải quyết lâm phàm ôn quyền lộ vẻ rất là k h á c h khí đối mặt bốn vị tiên đế tự nhiên trước k h á c khí nếu như thực tế không được đến lúc đó trực tiếp trở mặt tuy nói có chức hoảng nhưng ta lâm phàm chính là theo hoảng trên con đường này đi tới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 kia khách đái luận cũng đạo ọ c thuộc đầu, đ kia đái khách thuần u y ệ t đối k ô n vấn g có đề. x i liền xem như điệu thấp như vậy hắn, vẫn là gặp phải phiền thoái, cũng chính là những cái kia không nói xẻo xem đạo lý gia hỏa. Luận đạo. chính cũng chính như thấp như hắn, những không hòa. vẫn Luận là, là là lý t gặp vậy ra dương tiên đế tiếng như kinh lôi thiên địa văn h minh nếu có quỷ mị ở đây sợ là đều muốn bị một tiếng này cho c h ấ n hồn phi phép tán chỉ bằng cái này một cái con chuột cũng xứng cùng nhóm chúng ta luận đạo hay sao tiên đế tự nhiên có được tiên đế vinh nghiêm đối mặt cái này trước mắt hai người này bọn hắn căn bản không có để vào mắt lâm phàm nhứ mày hắn tại nhẫn mãi lấy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 cứ cảm khóc. như vậy hành hắn động muốn vậy vi triệt để đem hắn cảm động muốn khóc. bốn vị tiên đế đứng tại giữa tiên điệu liền tựa như bốn tôn thần linh giống như cao lớn uy vũ vĩ ngạn đủ để dung chuyển thiên điệu bất luận kẻ nào đối mặt bốn vị tiên đế cũng không có bất luận cái gì lòng phản kháng dùng một câu ngay thẳng tới nói đó chính là nam ngựa đảm nhiệm thảo ha ha bốn vị tiên đế ta xem các ngươi cũng bất quá như thế nghĩ đến đám các ngươi tu luyện tới tiên đế cảnh giới tâm tính có thể cùng người khác có chỗ khác biệt hiện tại xem ra các ngươi cũng bất quá là pháp lực do、so、người khác hùng hậu điểm mà thôi nhìn xem các ngươi bốn người t ư ớ n mạo tặc mi thử nhãn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 bây giờ lại bị một vị tiểu đ ố i như thế n h ụ c mạng n g ư ờ i nói cái gì thuần dương tiên đế phẫn nộ quát uy thế ngập trời quần quận mà đến thương không bị xé nước vô số màu đen lôi đình vạch phá thương cung đây là tiên đế chi uy không người nào có thể dung chuyển nói mẹ ngươi lâm phạm phất tay một kích thần thông trực tiếp hướng phía thuần dương tiên đế đánh tới đã không thể đồng ý vậy liền mở làm không quan tâm có thể hay không làm qua khí thế tuyệt đối không thể yếu q u y một chương năm trăm năm mươi ba đại chiến bắt đầu ps câu đố n ặ n bốn lại là một trận để cho người ta phiền não ác chiến bốn vị tiên đế cường giả đều là nổi tiếng nhân vật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 Cuối c xem xem có có ông có yếu tớt dừng ạ i khí thế từ trên thân lâm phạm khuyết tán ra đến thời gian dần trôi qua khí thế biến càng phát cường hãn tựa như thủy triều hưng ánh chung quanh thiên địa cũng bắt đầu chấn động bắt đầu vo đạo trung cực thể chính là tại thiên địa động phủ đạt được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 lâm phạm thi triển thần thông phía sau hiện hiện một tôn to lớn thân ảnh mênh mông vĩ ngạn ngay sau đó hắn đưa tay ở giữa các loại bảo bối hiện hiện giữa trời nở rộ quan huy vĩnh hằng thần lô trần thế đình hôn nguyên kim hồ bốn vị tiên đế nhìn thấy cái này ba kiện bảo bối con mắt cũng nhìn thẳng bọn hắn đã cảm nhận được cái này ba kiện trọng bảo phát tán ra khí thức không phải t ầ m t h ư ờ n g t h á n h minh thậm chí là đạo binh kia là tiên tiên trọng bảo ha ha ha chuyến này không giả thu hoạch tràn đầy a tiên đế nhóm cười lớn còn không có đem lâm phạm chém giết thật giống như những n à y bảo bối cũng chính là bọn hắn đồng dạng、hồ.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 có thể ép một giới c h i vật ép ngơi ư bực này tiên đế đã coi như là phúc khí của ngươi trong chốc lát có thanh âm k ỳ quái theo thương khung lan t r u y ề n r a huyền diệu kinh văn t ừ trên trời giáng xuống bao trùm tại c h ấ n thế đỉnh độ ma kinh văn giá trị đủ để cho thuần dương tiên đế hao tổn điểm thời gian khả năng phát khốn q u y một chương năm trăm năm mươi bốn g h e được mùi máu tươi ps cầu đ ố nạt bốn sao lại thế thuần dương tiên đế sắc mặt kinh biến chân thế đỉnh phát ra khí tức nhường hắn có dũng khí tự thân bị chấn áp cảm giác đồng thời kia từ trên trời giáng xuống kinh văn phát ra kinh thế hai tục q u a n huy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 cũng không biết rõ trải qua bao nhiêu nguy hiểm bây giờ liền trực tiếp đối mặt chính là tiên đế cái này khiến hắn cảm giác thế gian qua thật nhanh à cũng còn không chút kịp phản ứng phù đồ tiên đế nói h ả o thủ đoạn tốt năng lực tốt bà bối lấy ngươi tu vi mượn nhờ trọng bảo vây khốn tiên đế chuyến đi cũng coi là giành c h ấ n tiên giới tiên tiêu chỉ là có thể sống đến sau cùng tiên kiêu đều là hiểu chuyện hiểu tiến thối hiểu tôn ti ngươi như vậy hành vi bản đế chỉ có thể nói hôm nay xem như ngươi vẫn làm này vừa dứt lời phù đồ tiên đế bàn tay xuề ra trung điệp h ù đồ đẳng không mà lên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 quan g mang quá mức lóa mắt kia uy thế nổ bể ra thời điểm vậy mà dẫn dắt thiên địa l ạ i đạo lâm p h à m ngưng trọng nhìn xem phương xa không biết rõ tình huống như thế nào rất nhanh quan g mang dần dần tiêu tán hắn ngửi được mùi màu tươi uy một chương năm trăm năm mươi năm muốn làm các ngươi vẫn là không có bất cứ chút do dự nào ps c ầ u đố n ạ t bốn người đ á n g chết có thanh âm tức giận truyền lại mà tới tiên thuật thần thông quan g huy tan thành mây khói có tí tách âm thanh truyền đến cái gặp phù đồ tiên đế ngón tay chỗ có tiên huyết rơi xuống dọn kia kim sắc tiên huyết nặng như dây núi chậm rãi nhọ xuống đi một tiếng ầm vang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 Trưởng k h ô lập tức tiểu tử cho bản đế rơi vào kiểu ưu đi phù đồ tiên đế phẫn nộ một kích không gian dần dần vào mẹo sau đó hưu một tiếng tia lực lượng vô hình bộc phát xếp bằng ở sao trời bên trong tôn này thân ảnh đột nhiên mở to mắt hàn mang bao trùm vũ trụ mênh ngông hộ thể vĩnh hằng thần lô quấn quanh quanh thân hôn nguyên kim hồ nợ rộ kim quang hình thành không gì phá nổi bất diện bình chứ một cố kinh người tiếng oanh minh vang vọng thiên địa lâm phạm sắc mặt đại biến hắn không có xem thường phù đồ tiên đế năng lực là vĩnh hằng thần lô c ù n g cố lực lượng kia thời điểm đụng t r ạ n g hắn cũng cảm giác được một cố không cách nào hình dung lực lượng nghiền ép mà tới l i ê n phảng p ấ t toàn bộ thiên địa cũng kháng trên bờ vai nặng đều nhanh muốn thẳng không đứng dậy thể hôn nguyên kim hồ bảo hộ ta chân thân xoa x o ạ n hôn nguyên kim hồ kim quang l ó a mắt đến cực hạ sau đó hôn nguyên kim hồ dần dần hình thành chất lòng hình nhanh chóng bao trùm thân thể của hắn hình thành một bức kim sắc áo giáp lúc này mảnh này tiên đệ đã không nhìn thấy chung quanh bất luận cái gì đ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 hắn hiện tại thoải mái thật là sớm rồi nhưng thoải mái song s o n g cảm giác chính là vô tận bi ai cùng tên lương thuần dương tiên đế thoát khốn kia phẫn nộ nhãn thần xuyên thấu tầng tầng hư không phá diệt vô tận thời không hung hăng rơi vào lâm phàm trên thân người bình thường đối mặt dạng này nhãn thần có lẽ sẽ bị bị h ù liền phân cũng đông xuất hiện có thể đối lâm phàm tới nói dạng này nhãn thần đã sớm tập mãi thành thói quen ngoại trừ so người khác muốn hung mánh một điểm bên ngoài liền không có bất kỳ chỗ dùng nào người nhãn thần nhìn như hung mánh kỳ thật cũng bất quá như thế mà thôi còn nhìn cái gì vậy có gì đáng xem lâm phàm cuối cùng đi lên miệm pháo đạo đường.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 Vị kia bất bất diệt, hỏa sinh tiên coi danh hỏa xưa nay sao? sưng trùng Hèn mọn sao? Có ý tứ, coi như hèn mọn bất bất tử tứ, dục Có đế. ý lâm ạ lại, i ngươi phải thi triển mới đi có còn cực lực thể thế ta nhốt lại, từ bên trong thoát như không hèn khí khốn không? nào, mọn lớn bên bị ra l phạm ánh mắt nhìn chăm chú thuần dương tiên đế đồng thời đem thánh binh quấn quanh tự thân bây giờ rất nguy hiểm có chút chủ quan hậu quả liền rất phức tạp đ ô n g thương tiên đế nói â m dương minh ngươi không phải tu luyện một môn vô thượng thần thống có thể đem người khác chuyển biến thành âm dương khối lỗi hơn nữa còn sẽ không tổn thương đối phương căn cơ cùng khí vận ta xem cái này tiểu tử có chút năng lực không bằng đợi lát nữa đem c h ấ n áp liền giao cho âm dương m ì n h đem luyện chế thành khối lỗi âm dương tiên đế mỉm cười nói rất tốt kẻ này tiên phú cùng khí vận hoàn toàn chính xác rất mạnh nếu như có thể luyện chế thành khối lỗi có lẽ có thể trở thành ta tọa hạ một sự giúp đỡ lớn hiện tại lâm phảm tình cảnh liên phản phất một vị bất lực tiểu cô nương hắn bị một đám người đói khát khó nhịn đại hắn vây quanh bọn hắn ánh mắt tản ra xanh mơn mận quan mang. Bất lực mà sợ hãi.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 ly khai nơi đây mới là ta tới mục đích thử đế tiên nghe nói rất là cảm động thế nhưng là nhìn xem trước mắt tình huống muốn ly khai nói nghe thì dễ lâm đạo hữu ta minh bạch ngươi ý nghĩ cũng vì này cảm động không nghĩ tới ta lại có thể kết giao là ta hy sinh tính mệnh bạc bạn ta cảm giác đ ờ i này không tiếc chỉ là hiện tại gặp phải bốn vị tiên đế không có biện pháp à. thử đế tiên là một vị cảm tính người có nước mắt chảy xuống đường đường tiên đế như vậy cảm xúc hóa thật rất là hiếm thấy lâm p h à m minh bạch thử đế tiên nói đều là lời nói thật muốn theo bốn vị tiên đế trong tay vào thoát đích thật l à việc khó thậm chí có thể nói cơ hội xa vời ban đầu ý nghĩ chính là theo bốn vị tiên đế đang bao vây thoát đi mang theo bọn hắn đi đấu tiên tiên tôn lập hạ hiểm điệu chỉ là xem hiện tại cái này tình huống n g h ĩ ly khai cũng khó khăn hơn không cần mang theo bọn hắn chạy khắp nơi nhưng vào lúc này bốn vị tiên đế trực tiếp xuất thủ bọn hắn cũng sẽ không các loại lâm phàm cùng thử đế tiên hai người nói chuyện phiếm kết thúc mới đọc thủ mà là tùy thời tùy chỗ liền đối bọn hắn hung ác hạ sát thủ tuy nói thử đế tiên là một đầu con chuột nhưng là tu luyện tới hiện tại đã thuộc về đế chuột không phải tầm thường đây là nhất làm cho bốn vị tiên đế trông m ạ thèm có thể tu luyện tới loại cảnh giới này tia là đạt được bao nhiều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 phát ra h uy thế càng là hóa thành một cái phong bạo c n g long cảm giác nguy cơ đánh tới lâm phàm trong lòng xếp chặt loại kia cảm giác nguy cơ thật sự là quá kinh khủng trong trước mắt liền thấy một đạo hàn mang của tới cho dù có thiên phú thần thông sậu kinh cũng khó có thể tránh đi tránh cũng không thể tránh thời điểm chỉ có n g ạ n h kháng phù đồ tiên đế nhìn thấy lâm phàm muốn n g ạ n h kháng rất là khinh thường nói muốn n g ạ n h kháng bản đế luyện hóa mấy ngàn năm t h á n h binh ngươi còn chưa có tư cách trường thương phong mang rơi xuống thương khung bị chia làm hai nửa lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng thánh binh quấn quanh quanh thân đột nhiên hướng phía trường thương kim đi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 cái này trở thành tiên giới đại địch sao q một chương năm trăm năm mươi bảy thái thần phụ lục xuất hiện ps cầu đấu nạn bốn ngươi tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống phù đồ tiên đế nhìn chăm chú lâm phàm ánh mắt lấp loe kim quang phảng phất muốn đem lâm phàm xem thấu theo ngoại giới đến bản nguyên tìm kiếm là có hay không tồn tại võ đạo thể hệ không có xem thấu có chút kinh ngạc thân là tiên đế cảnh cường giả đã sớm tu luyện ra một đôi đế mắt có thể xem thấu vạn vật bản chất chỉ là một vị tiên quân tu vì tu sĩ hã có thể ngăn cản được hắn đế mắt liên quan gì đến ngươi lâm phàm mắng h ắ n đã cùng bốn vị tiên đế kết th lần này là thật thề với trời chỉ cần có thể còn sống ly khai hắn tuyệt đối sẽ chủ động tìm kiếm ác thế lực cố gắng rơi xuống pháp lực tăng lên tới tiên đế cảnh chắc chắn đến nhà bái phỏng đem bốn vị tiên đế toàn bộ đánh nổ thân là tiên đạo chính phái đệ tử theo lý thuyết không nên có như thế ngang ngược cảm xúc nhưng bây giờ bị buộc đến loại trình độ này hắn là thật nổi giận phù đồ tiên đế trong lòng giận dữ trước mắt kẻ này năm lần bảy lượt mở miệng n ụ c nhã hắn thân là tiên đế hắn tự nhiên có vô thượng m i n g h i ê m há có thể tùy tiện liền bị người như vậy n ụ c nhã tốt, tốt vô cùng bản đế tung hoành tiên giới vô số năm chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy từ b bây giờ cũng được liền đem ngươi chém giết ở đây xem ngươi còn như thế nào kêu g ạ o tu hành tiên rơi cấm kỵ hệ thống tội đ á n g chết và lần thiên đạo đều muốn đưa người diệt sát phù đồ tiên đế cả giận nói diện em gái ngươi lâm phạm nói lại là đơn giản ba chữ phù đồ tiên đế bị ván giận ngực chập trùng giết chữ sát một chỗ gió nổi mây phun nghiễm nhiên có hủy thiên diệt địa chi bi mặt khác ba vị tiên đế cộng đồng xuất thủ bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ sở tạo thành vị thế há lại tùy tiện liền có thể ngăn cản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 lời này nói chu tâm liền cùng tung tin đồn nhảm cũng là không phải tung tin đồn nhảm mà là cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền lâm phạm quyệt miệng không nghĩ tới tiên đế bên trong cũng có như thế tiểu nhân được rồi tuyên truyền liền đi tuyên truyền đi hắn còn có thể sợ phải không cùng lắm thì tới một cái g i ế t một cái vận khí tốt còn có thể rơi xuống một chút đồ vật chính là hắn đối với nhi tử không hài lòng lắm liền không thể đem bốn vị tiên đế làm chết sao q u y một chương năm trăm năm mươi chín cho ngươi chỉ con đường sáng ps câu đấu nặn bốn nhi tử đừng để những này ra hỏa chạy mất xuất ra thực lực đến làm chết bọn hắn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 lại bị bên người tiên đế ngăn lại ý tứ rất rõ ràng nói nhiều với hắn vô ích nhìn hắn sau này như thế nào hiu hiu bốn vị tiên đế quả quyết ly khai nơi đây tại thái thần phụ lục t i ê u minh n g ô n g đung đưa uy thế bao phủ xuống từ bỏ tất cả không tam lòng trực tiếp bị bức lui tiên địa độc phủ chỗ đạo hiu ta này nhi tử còn được chưa lâm phạm dương dương đắc ý nói thử đế tiên nói lợi hại ẩm nhưng vào lúc này thái thần phụ lục kim quan lại lên một đạo lôi đỉnh quét sạch mà g i rơi vào lâm p h à n bên cạnh ý tứ rất rõ ràng ngươi còn dám ăn nói linh tinh đạo này lôi đỉnh chính là xuống ở trên thân thể ngươi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 hô nhiều lần như vậy ba ba tại trong óc của hắn tất nhiên cũng có lạc ấ n mà lại cái này lạc ấ n còn rất khó tiêu vong mãi mãi cũng tồn tại hắn bây giờ nghĩ thật đúng là bị hắn đoán đúng bị điên l á o giả nội tâm thật đúng là có tâm ma chính là ba ba tâm ma tại hắn thần hồn không được đầy đủ ý chí hôn loạn thời điểm lưu lại ảnh hưởng thật sự là quá lớn đều nhanh lạc ấ n trong linh hồn cho nên hắn không có tự mình xuất hiện mà là đem thái thần p h ụ lục đưa tới chính là sợ tâm ma c ủ a vũ ảnh hưởng càng sâu thử đế tiên là một vị rất có học thức người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 một tay che trời tồn tại ngược lại là có thể dẫn dắt những cái kia chưa khai trí sinh linh hướng đi tu tiên đại đạo như thế một cái tiên đại công đức sau này chắc chắn có thể làm tổ có lẽ còn có thể nhường chuột đạo h ư u tìm kiếm được một cái chưa hề có người đi qua đạo đường nếu là chuột đạo h ư u chứng nhận tiên tôn đạo quả chờ đến lúc đó sợ là tiên giới tiên đế chi lưu đều phải tôn xưng chuột đạo h ư u là thiên tôn a hắn nghĩ đến vạn nhất chuột đạo h ư u thật có thể chứng nhận tiên tôn đạo quả một nhóm dân tộc tiên đế tôn kính bộ g á n g cũng có chút muốn cười bắt đầu kêu đánh kêu giết bây giờ lại hèn mọn phục dưới chân lắng nghe đại đạo có chút ý tứ. Hưu giáo vô loại.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 Thử lâm à dài nghĩ đến tiên nhiều nhìn liền nguyện gì. Chỉ thấy thử đế tiên xuất ra rất nhiều rách đế đồ vật, nhìn một cái liền biết cái cái dưới trải qua rất nguyện trôi xuất rất vật, một rất tuế qua qua. ra rõ l đạo hữu đây đều là ta từng tại nơi này đạt được đồ vật cũng ẩn chứa uy thế kinh người hiển nhiên là đã từng cổ lão cường giả đồ vật hôm nay từ biệt cũng không biết khi nào khả năng gặp nhau huống hồ nếu như không có lâm đạo hữu tương trợ ta sợ là muốn chết ở chỗ này cho nên liền đem những này đưa tặng lâm đạo hữu hy vọng có thể đến giúp lâm đạo hữu thử đế tiên nói rất thành khẩn cũng không phải lời khắc khí lâm phản nói đây đều là cho bảo cho đạo hữu đều muốn cho ta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 sau đó vạn đạo kim quang rủ xuống đem hắn bảo vệ ai bị đ i ê n lão giả thở dài một tiếng hắn cho lâm phàm suy tính qua mặc dù thấy không rõ hắn tương lai nhưng từ nơi sâu xa lại dự cảm có này một kiếp thi triển vô thượng kinh tiên động địa đại thần thông suy tính hắn m i ề n móng cuối cùng phát hiện cùng thiên địa động phủ có quan hệ l i ê n p h a vỡ hư không đem thái thần phù lục truyền tống mà đi lấy hắn chi lực c h ấ n áp nguy cơ cuối cùng vẫn là không thể bông u xuống phần này tình cảm thật đúng là bị lâm phàm nói chúng trong lòng của hắn có loại kia là cấn coi như bây giờ muốn đem l ạ cấn diệt trừ cũng là rất khó khăn a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 phát hiện bọn hắn vậy mà bắt đầu tại nơi nào đó địa phương an trí hỗn độn bí cảnh dù dỗ tu sĩ、si、tiến đến tốc độ này có chút n h a n h a đều có thể bắt đầu tự mình mơ mình lợi hại thật sự là lợi hại bất quá an toàn tốt nhất chỉ là ngắn thời gian bên trong chỉ sợ là không thể gặp nhau dù sao chuyện sự tình này liên lụy quá lớn chính hắn cũng tự thân khó đảm bảo hơn không cần là mang theo bọn hắn cũng không phải hắn xem thường bọn họ hai vị mà là vướng hữu thành tâm mang bất động số ngày sau bốn vị tiên đế trở về trước tiên liền đem võ đạo chi bí truyền bá ra ngoài tiên giới đại năng rất nhiều mà lại cũng biết do thời kỳ viễn cổ chuyện xảy ra võ đạo h ộ i dung chuyển bọn hắn tiên đạo căn cơ chuyện sự tình này là bọn hắn không thể chịu được võ đạo thể hệ tu luyện quá nhanh mà lại tại thiên phú phương diện cũng không có quá cao yêu cầu có chút thế hệ trước tiên đế mãi mãi cũng nhớ kỹ trước đây vị kia trong lúc giờ tay n h ấ t chân cũng ẩn chứa vô tận chi lực võ đạo c h i tổ võ đạo chính là trong lòng một ngụm không cam lòng thức không có các ngươi tới trước như vậy đem người chia đủ loại khác biệt hôm nay ta liền muốn nhường võ đạo chuyển khắp thế gian mỗi một nơi hẻo lánh rất bá đạo lời nói cũng là nhường rất nhiều người nhiệt huyết sôi t r o nhưng kết quả sau cùng chính là hắng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 hắn đ p qua không phải liền là lâm phạm nha võ đạo truyền thừa người không nghĩ tới hắn vậy mà đạt được chính là võ đạo truyền thừa k i a biến mất tại lịch sử trường hà bên trong tu luyện hệ thống hắn thân là trẻ tuổi một đời cơn giả đối hệ thống không có quá lớn cực đoan không giống như là những cái k i a thế hệ trước tiên đế biết được chuyện này thời điểm trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là nhất định phải đem người này chém giết hoặc là theo hắn trong miệng đạt được võ đạo thể hệ phương pháp tu luyện đạt được võ đạo truyền thừa tất nhiên là võ đạo tri tổ để lại có rất lớn tham khảo ý nghĩa thật ra trong đại điện đại ca dương nhi không thể tiếp tục ở bên ngoài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 liền đánh cho ta đoạn chân của hắn tần hướng tiên vốn cho rằng đại ca đúng như này tuyệt tình tuyệt nghĩa nhưng không có nghĩ đến vẫn là như vậy giả tuyệt tình ngẫm lại cũng thế tiêu ngạo người mãi mãi cũng là như thế này q u y một chương năm trăm sáu mươi mốt chỗ tu hành t s c ầ u đố n ạ n bốn lâm p h ạ m che giấu tung tích tìm hiểu tình huống hắn dung nhan đồng dạng xấu bức là không thể nào nhận biết tối đa cũng liền một chút lao tiên hai biết một chút đương nhiên hắn không ý kỵ tí nào coi như bị người biết rõ lại có thể như thế nào nhiều nhất chính là hung hăng làm một đất thôi ai sợ ai còn nói không chính xác đâu ẩn hiện p h i tòa thành cũng rất điệu thấp đi vào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 Hấp h t đối a tiến h đ sĩ tới nói tu luyện trăm năm thời gian kia là chuyện rất bình thường thế nhưng là lâm p h n g theo tu hành đến bây giờ mới tu luyện bao lâu bấm ngón tay tính toán cũng có thể coi là ra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 hy vọng đúng như hắn đoán đi q một chương năm trăm sáu mươi hai học trộm tiểu gia hỏa t s c ầ u đố nặng bốn hỗn độn bí cảnh bị ngụy trang thành bình thường bí cảnh rơi vào nơi nào đó một đám phổ phổ thông thông t i ê n sĩ tiến nhập bí cảnh tìm kiếm tiên bảo bọn hắn không dám hướng lâm phàm như thế đem hỗn độn bí cảnh an trí tại những cái kia đại môn phái phụ cận chỉ dám đem b í cảnh an trí tại tầm thường chi địa coi như tăng thêm bọn hắn cố ý tuyên truyền cũng chỉ là hấp dẫn một chút bình thường tiến sĩ bất quá những n à y đối bọn hắn tới nói đã rất thỏa mãn chí ít có thể áp chế ở nếu như hấp dẫn một chút đại lao tới tình huống li bọn hắn nhìn xem trong tấm hình một đám tiên sĩ tại thám hiểm cũng cảm giác kẻ nhạt vô vị quen thuộc dạng này thời gian cũng l à người ta cảm giác không có gì quá lớn ý tứ ngươi nói lâm huynh đến cùng thế nào thần dương lo lắng hỏi hạng phi nói chỉ sợ nhóm chúng ta ngắn thời gian bên trong sẽ không theo lâm huynh gặp nhau ngoại giới truyền ngôn lâm huynh tu hành tiên giới cấm kỵ võ đạo hệ thống đã trở thành thế lực khắp nơi thảo phạt đối tượng hắn khẳng định không muốn liên lụy nhóm chúng ta chỉ có khắp nơi tranh lẽ thật sự là thao đàn sự tình tần dương hùng hùng hồ cái gì cậu thí tiên giới cấm kỵ hệ thống cái này hoàn toàn chính là nói nhảm à? nghĩ đến lâm p h à m bị một đám tiên giới cường giả truy sát hắn liền cảm thấy một loại khó chịu a tiểu nha đầu an tĩnh ngồi ở c h ỗ đó không nói gì nhưng bọn hắn nói lời nàng đều nghe minh bạch n ắ m chặt n ắ m đấm là đối thực lực mình bất mãn ý mà cảm thấy phẫn nộ sao vậy liền tiếp tục phẫn nộ đi chí ít hiện nay chỉ có bị điên lão giả vị này tiên đế có thể bảo bọc hắn khác bất lực dù sao đối mặt đó cũng đều là tiên đế cường giả hạng phi nói hiện tại lúc này nhóm chúng ta tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện chỉ có dạng này tương lai mỗ một ngày nhóm chúng ta mới có thể giút đến lâm hình nếu không cũng chỉ là cho lâm h u n h cản trở mà thôi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 ngươi cái này một tháng đến mỗi ngày tới học trộm ngươi có thể phải biết học trộm nhưng là muốn người chết ta mặc cho ngươi ngươi cũng bất quá đến cho ta dập đầu tạ sư còn ngốc ngốc nhìn qua không lễ phép như vậy sao lâm phạm nói võ đạo cảnh giới được phá tâm tình tốt vô cùng đối với cái này tiểu gia hỏa hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì bây giờ tiên giới đông đảo t i ê n sĩ muốn đuổi giết hắn tiên đế muốn đem hắn áp chế cốt dương hôi giấu ở nơi đây đều có thể bị tiểu gia hỏa gặp được còn rất có kiên nhẫn nhìn hắn tu hành hắn sớm tới tìm ở đây tu hành lúc tia tiểu gia hỏa liền đã trừng mắt mắt to xem nhìn xem lúc rời đi tia tiểu gia hỏa còn lắng lắng chờ đợi.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 ba tu lão giả trực tiếp bị bàn tay lớn bắt lấy sau đó hưu một tiếng bị kéo kéo đến hát sơn bên trong hát sơn bên trong cha những cái kia hóa hình yêu thú cũng vây tụ tới lão giả chật vật đứng dậy mắt thấy hiện trường hết thảy kinh ngạc nói dấu ở hát sơn bên trong vị cường giả kia xuất thủ không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại hết thảy cũng phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa đồng thời hắn cảm thấy may mắn may mắn trước đây không có đi q u ấ y dày vị cường giả kia đồng thời cũng không nghĩ tới vị cường giả kia vậy mà sẽ ra tay mà vị kia đi theo lâm phảm tu luyện một đoạn thời gian tiểu ra gia hỏa miệm mở rộng đều đã xem mắt trợn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 ta làm ừ ma tú láo giả âm thanh lạnh lùng nói khắc si tâm nằm mơ ta, ta là sẽ không nói cho ngươi thật sự cho rằng ta sẽ biết sợ ngươi sao lâm phạm đưa tay muốn sợ lấy cái kia mái tóc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 n đến đến vậy thì đi thôi lâm phạm nắm lấy ma tu láo giả hướng phía phương xa bỏ chạy vị tia đi theo lâm phạm tu hành võ đạo tiểu gia hỏa phản g phất là cảm nhận được lâm phạm đã rời đi Có c h ú tiểu ưu sầu, hắn trên võ đạo tạo nghệ, chỉ thể trên vẹn vẹn tạo võ đạo o có c là mới vào ngưỡng cửa mà dài. mới thôi, i về ngưỡng đường còn cửa rất t so gia hỏa đi vào lâm phàm lúc trước sở đại đậu phủ không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc có chút thất vọng di v ạ n g hắn đều là đợi ở chỗ này nhìn xem vị cường giả kia tu luyện mà bây giờ vị cường giả kia biến mất không thấy gì nữa đã rời khỏi nơi này hắn đi vào trong động liền thấy trên vách tường có lưu một hình ảnh tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua cũng cảm giác hình ảnh kia thiên biến văn hóa phảng phất có người theo trong vách tường này ra xuất hiện ở trước mặt của hắn tu luyện võ đạo đâu đau quá tiểu gia hỏa nhắm mắt lại không dám nhìn vách tường phía sau chiêu thức không phải hắn có khả năng tu luyện đối với hắn ý chí tạo thành rất lớn sung kích hắn quỷ lại hướng phía phương xa bãi tạng hắn biết rõ là vị cao nhân nào lưu lại chính là lưu cho hắn trên đường đi lâm phạm cùng ma tu láo giả t h n g cấu nói chuyện rất tốt tựa như c h i tâm hảo hữu chỉ là đối ma tu láo giả tới nói hắn một mực đang nghĩ lấy đem đối phương lừa gạt đến tông môn về sau đến cùng làm như thế nào giết chết cái này ra hỏa lâm phạm hỏi thăm đối phương tông môn có bao nhiêu cờ giả cơ bản thuộc về hỏi không được đối phương nếu có thể nói một câu lời nói thật kia cũng gặp q u ma tu láo giả vẫn luôn có quan sát đến lâm phạm Tu hành tiên hành r thường thường lúc này hắn nhìn xem chung quanh tình huống đã tới vạn hồn ma tông địa bàn loan thoáng liền có thể cảm nhận được theo từ phía bốn phương tám hướng truyền lại mà đến thần thông ba động có lâm phàm ngẩng thi đầu nhìn lấy phương xa hắn đang quan sát vạn hồn ma tông khí vận nếu như khí vận cường hành hắn tuyệt đối không nói hai lời quay đầu liền đi để phòng xuất hiện tiên đế cấp bậc cường giả các người cái này tông môn không tệ a lâm phàm nói ma tu láo giả không có trả lời mà là tại len lén cho tông môn truyền lại tin tức bọn hắn có tự mình đặc thù thủ pháp liền xem như lâm phàm đều chưa hẳn có thể phát hiện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 ba đạo thân ảnh xuất hiện tại lâm p h ạ m trước mặt trường giáo các sư minh cứu ta ma tu láo giả kinh hô sau đó gặp lâm p h ạ m không có bắt lấy hắn chạy như bay đứng tại bên cạnh bọn họ nội tâm chậm d ã i t h ở phào hiện tại đây coi như là an toàn lâm p h ạ m xem xét ba vị c ư ờ n giả g phát hiện bọn hắn tu vi hoàn toàn chính xác không tệ t r ư ờ n g giáo tu vi chính là tiên vương cảnh ừ bọn chuột n h ắ t phương nào dám can đảm đến nơi đây làm càn bởi vì lâm p h ạ m tản mát ra một tia tiên quân khí t ứ c trực tiếp liền để đối phương trở thành tiên quân cảnh tu sĩ cảnh giới cỡ này hoàn toàn chính xác không tệ thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn đó chính là tiểu bối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 sợ là đều có thể bị hoảng sợ loạn chạy trốn có thể trốn bao xa liền chạy bao xa không nghĩ tới lại là tu hành tiên giới cấm kỵ thể hệ k h á c loại thiên hữu vạn hồn ma tông a vậy mà nhường nhóm chúng ta gặp ngươi cái này ra hỏa ma tu lão giả nhìn xem trường giáo bọn người phảng phất là có c h ú t động hắn rất muốn nói các ngươi có thể hay không muốn chút mặt người này là ta liệu mạng l ử a gạt trở về làm sao lại trở thành là các ngươi gặp phải coi như c ư ớ p đoạt công lao cũng không có đi như vậy ừng xem ra các ngươi là đối t á động sát tâm a lâm phàm nói mấy vị cường giả lạnh lẽo nhìn lấy lâm phàm ý tứ rất rõ ràng ngươi nói không phải nói nhảm sao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 thả x u ố n gặp được người. Ngắn ngủi giao thủ liền quỷ cái này ra hỏa đến cùng là cái gì tình huống lâm phạm cười dối xuất thủ hướng phía t r ư ở n g giáo c h ụ p tới đều đã đến thời khắc thế này nơi nào còn có nhàn tâm cùng hắn ở chỗ này ngồi chém gió tiên trực tiếp đ ộ n g thủ ư ớ n g ép chấn áp nhất ba lưu mang đi trường giáo phản kháng hùng hậu pháp lực hóa thành hung manh thế công hướng phía lâm phạm nghiền ép mà đi không trường giáo kinh hoàng gấm thét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 sắc mặt phát sinh biến hóa cực lớn từng đạo tiếng kinh hô chuyển đến lấy thực lực bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cố lực lượng này cứu mạng cứu mạng những n à y ma tu cũng phấn khởi p h ả n kháng thế ra bọn hắn mạnh nhất tiên khí chỉ là những n à y tiên khí tại lâm phàm trước mặt căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào bay đến giữa không trung thời điểm liền bị lâm phàm pháp lực chết bệ chỉ những thứ này bọn hắn lấy làm tự hào tiên khí tại chính thức cường già trước mặt mảy may tác dụng đều vô dụng các hạ tu hành tiên g i i cấm kỵ hệ thống vì sao không tìm cái chỗ trốn bắt đầu ngược lại như thế cao đ i ệ xuất hiện ở chỗ này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 t r u n g quanh thời không phát sinh v ậ t mẹo giống như bị nhân chuyển đổi t h i ê n địa phát sinh biến hóa long trời lở đất vốn đang cùng lâm phàm có một đoạn cự ly trong chấp mắt liền xuất hiện tại lâm phàm trước mặt trường lão kinh ngạc thực lực của hắn không yếu thế nhưng lại bị đối phương cái này nhất chuyển hoán thiên địa cổ tay cho kinh đến chớ khẩn trương l à m cùng chưa từng va chạm xã hội giống như lâm phàm gặp vị này ma tu t r ư ờ n g lão một mặt mộng bức bộ dạng cũng là có chút muốn cười sau đó r ỗ i xuất thủ đầu ngón tay lấp loe quan huy trong nháy mắt đem vị này trưởng lão bao trùm sau đó kéo đến cản khôn đỉnh bên trong tuy nói thực lực của đối phương k h n g tệ nhưng là tại lâm phàm trước mặt tranh lệnh quá lớn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 tóc dài che mặt, che dài đã ngay h h ì n n k ô r giống như là cái người dạng, cái hiện nhiên như n chỗ là là à ở r ấ tại dài thời gian, nổi thống t chịu chắc khổ không chịu nổi á. Ngay ấn, chịu đủ lâm phạm tới gần hắn thời điểm hắn bắt lấy lâm phạm ông quần khẩn cầu nói giết ta ta quá thống khổ van cầu ngươi cho ta thông khoái lâm phạm vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng an ủi đối phương sao động nội tâm một cỗ trị liệu thương thế pháp lực tràn vào đến đối phương thể nội hắn tu hành liệt hoàng tiên đế thần thông không chỉ có tự thân có thể dục hỏa chủ sinh liền liền cái này trị liệu thủ đoạn cũng rất bá đạo diễu rít có vui sướng thanh â m chuyển đến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 lâm phạm hỏi nơi này là cái gì địa phương tiền bối ta cũng không biết rõ nhưng nơi này rất nguy hiểm mỗi đến tối thời điểm liền sẽ có hoan hồn tại gầm thét có thể hít t ấ c thần văn bối có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không phải bọn hắn nhân từ nương tay mà là văn bối thiên phú dị bẩm tinh khí thần so với thường nhân muốn hùng hậu rất nhiều mà bọn hắn liền rất t h ê thảm cũng bị hấp thu thành một bộ k h ô thi nam tử đang nói nơi này tình huống thời điểm cũng không có q u ê n đem tự mình đặc thù địa phương hung hăng thổi phồng một phen ý nghĩa của hắn rất đơn giản chính là hy vọng tiền bối có thể nhìn thấy trên người hắn tránh quan điểm có lòng yêu tài thu hắn làm đồ vậy hắn liền thật kiếm lời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 hắn cũng cảm giác mình chưa hẳn có thể trèo trống xuống dưới lâm phạm nhìn xem chung quanh liền giống như hắn nói hoàn toàn chính xác đều là khâu t h i không có bất luận kẻ nào sống sót ngay sau đó phía trước có âm thanh gào thét chuyển đến chuyển lại trận trận ý l ệ n h đồng thời còn có một cố gây mũi mùi màu tươi lâm phạm trong đầu hiện hiện rất nhiều hình ảnh t ỷ như có một vị lao ra hỏa ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu hành liền cùng hắn gặp được bị điên lao giả như lúc chầm tư một lát cảm giác rất có khả năng này từ nga chính người tốt nhất cẩn thận một chút hoặc là cách ta hơi xa một chút lâm phạm nhắc nhở đối phương tiền bối yên tâm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 trời đất quay cuồng c h â n áp uy năng như là diện thế thần lôi ẩm van rơi xuống trong đầm nước hát thủy liền cùng bị n ố t lên triệt để sôi trào lên ngay sau đó một đạo thê lương tiếng kêu vang vọng đ ị a lao chu vi trên vách tường l à c ấ n lấy một loại nào đó huyền diệu phù văn theo lâm p h ả g c h â n áp lúc lóe ra tia sáng yêu dị chỉ là cuối cùng xem thường độ ma kinh văn ẩm ẩm chu vi vách tường nổ tung phù văn vỡ vụn hóa thành điểm điện ể m t h quang tiêu tán tại trong bóng tối c ự hạn phương xa vạn ma điện một chỗ âm chầm ma ảnh trùng điệp chi đ i ệ khắp nơi đều là kim sắc thi cốt nếu có người tới nơi đây nhìn thấy chung q u n h những hải cốt khẳng định sẽ kinh hô một tiếng đây đều là thành phật nói cao tăng thi hài tu luyện tới kim thân bất diệt cảnh giới nhưng bây giờ đều thành là từng cỗ thi hài mà thôi tại trên cùng vị trí một vị lão giả ngồi xếp bằng mặc nghiệm một loại nào đó vô thượng ma văn ma văn chấn động truyền lại ra từng cơn sóng gợn đem những cái kia thi hài bao trùm đồng thời thi hài trên không hiện hiện từng tôn phật đà hư ảnh những n à y hư ảnh đều là những n à y thi hài trước người cường giả bộ dáng chỉ là hiện tại bọn hắn tại ma văn bao phủ xuống khi tức biến cực kỳ không ổn định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 hắn bị giam giữ ở bên trong thật dài thời gian nếu như không phải gặp được lâm phạm cứu sợ là đã chết rồi t i ê n bối ngươi nhìn ta cái này tiên phú như thế nào nam tử hỏi lâm phạm nhìn hắn một cái nói không ra thế nào điện ngược lại là không có thổi ngưỡng bức hoàn toàn chính xác chính là chẳng ra sao cả tu tiên có thể không có gì lớn hy vọng thuộc về tông môn phá o hôi thánh địa làm vế vặt có lẽ ngay cả đánh lẫn lộn đều chưa hẳn có thể tính cả nam tử vội và nói g n t i ê n bối bên cạnh ngươi thiếu khuyết bừng trả đưa nước sao không thiếu ngược lại là thiếu thổi tiêu đồng tử lâm phạm nói cái này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 nếu như suy đoán không tệ hẳn là cùng vạn hồn ma tông có quan hệ có lẽ là cùng vừa mới hắn diệt đi đầu kia đầu chọc ma đồng có liên lụy ma vân càng ngày càng gần loáng thoáng có thể nhìn thấy ma vân bên trong có đạo thân ảnh q một chương năm trăm sáu mươi chín thiên vương vẫn lạc ps c ầ u đố n ạ n g bốn chính chủ xuất hiện người đến tuyệt đối là cường giả nếu như không phải cường giả lời nói hắn nguyện ý dựng ngược bỏ ngay sau đó chỉ thấy k ê u tản ra nồng đậm sát khí lao giả sắc mặt bình thường không có biến hóa chút nào ngay sau đó tựa như là một luồng hồn phách hóa thành lưu quan quét sạch mà đi trong chớp mắt liền tiến nhập trong địa lao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 lâm phạm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải tiên đế cường giả là được hắn hiện tại đối tiên đế cường giả có dũng khí đặc biệt khó chịu cảm giác phảng phất người người đều có thể ư ớ c hiếp hắn giống như ma vạn đạo nghe được lâm phạm nói lời nói này ngắn ngủi ngây người rõ ràng là bị đối phương lời nói này cho kinh trụ tự nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy hắn không có nói nhiều một câu nói nhảm thằng tiếp nhận cánh tay hất lên một đạo hắc mang phá không mà đến thư không cũng bị x é n ứ c lưu lại thật sâu đen như mực vết tích liền xem như ngang nhau tiên vương cảnh cường giả đối mặt dạng này ma đạo thần thống đều chưa hẳn dám can đảm đón nỡ tới tốt lắm qua có chút bá đạo、à.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 chỉ có thể nói đối phương cũng đang thi triển thủ đoạn mạnh nhất hắc mang che đậy thiên địa, hắc quang l ấ p lóe không ai có thể thấy rõ đây hết thảy ngay sau đó có tiếng kêu rên chuyển tới phảng phất là đến từ viễn cổ h o à n hồn gầm thét nhìn ta như thế nào phá ngươi một chiêu này lâm p h à m không có chút nào đem đối phương để vào mắt đưa tay ở giữa bị ma đạo thần thống che đậy thường khung nở rộ kim quan g thi triển độ ma kinh văn ngay sau đó kinh văn từ trên trời giang xuống nở rộ kim quan ma đạo sâm la chấn động có bị công phá xu thế cái này sao có thể ngươi làm sao lại độ ma kinh văn chỉ có vạn p ậ t điện k i lão gia hỏa mới có thể a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 cung vị này tung hoành tiên giới ma đạo tiên vương chia tay loại này tình huống khác ghi hà ta chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người không có biện pháp sự t ì n h nhìn xem ma vạn đạo hóa thành m ả n h vỡ cuối cùng trở về đến đại đạo bản nguyên có chút cảm thán tu hành mấy ngàn năm kết quả là vẫn là bị một vị tuổi trẻ anh tuấn chính đạo nhân sĩ chấm giết nếu như biết rõ kết quả sẽ là dạng này có lẽ liền sẽ không khổ cực như thế tu hành thậm chí sẽ không tới nơi này tới cái gì chuyển l u ô n â m hồn có thể có cái mạng nhỏ của ta quý giá sao không biết rõ có thể hay không rơi ra tốt đồ vật dù sao đối phương là tiên vương cảnh cường giả cũng không phải hành hạ người mới chỉ ít đến một hai dạng đồ vật đi lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát ai có hơi thất vọng vốn cho rằng có thể rơi ra tốt đồ vật lại không nghĩ rằng cái rơi ra một môn thần thông chính là hắn cuối cùng thi triển ma đạo sâm la đạo cấp thần thông mặc dù không phải thiên đạo cấp thần thông thế nhưng là đối bất luận cái gì tu sĩ tới nói đạo cấp thần thông là rất không tệ cũng coi là thuộc về đỉnh tiêm thần thông lâm phàm nhìn xem phía dưới vạn hồn ma tông bất đắc dĩ lắc đầu thật rất đáng tiếc nguyên bản còn muốn hào hào thu hết một đợt bà bối thế nhưng lại bị ma vạn đạo hủy diện đánh thành phế tích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 vị cơ ư ờ n này tin. n g giả đầy đủ tự i người hỏi thăm chi điện. rơi xuống, lưng tự một gốc cổ thụ. Hắn hiện tại nào không xuống, lưng hắn chính là đó thăm Phạm thụ, gốc nghĩ tựa một một Lâm cổ suy việc, bản â bây âm. y giờ tình huống tương giới hoang giờ đối phức tạp. Hắn tại tiên tình tạp, trình độ, theo ban đầu một hắn nên ban nửa đến phức đầu số được Cơ độ, b thuộc về người người cũng nghĩ chém giết tồn tại chỉ là nghĩ những thứ này làm gì hắn lại không dựa vào những cái kia động thiên phúc địa tu hành cũng không dựa vào linh đan diệu rực gì dựa vào là chính là bạo muốn đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong liền phải dựa vào những cái kia ra hỏa bây giờ càn không đỉnh bên trong ma tu không ít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 Đối đại vô thượng thần thông chân chính vô thượng thần thông cao thâm mặt chắc ẩn chứa kinh khủng kỹ năng rất nhanh liền có người ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành thần thông lâm phạm một mực chú ý nơi này tình huống quệ miệng ngoài miệng nói không lớn thân thể không phải thành thật sao q một chương năm trăm bảy mươi một rơi xuống tốt đổ vào ta ps cầu đấu nặng bốn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 Ma tu mộng tu tưởng cũng rất thuần túy, cũng chính đó lâm à thành trở nhất tồn tại, liền xem như trưởng giáo đều phải gối trước mặt tiếng phái mạnh như phải môn liền xem giáo gối la l đều quỷ ba ba. phàm tế hiến t h ỏ nguyên thôi động thuế nguyệt tiên tôn con mắt thuế nguyệt như thoi đưa càng k h ô n đỉnh bên trong đám người vượt qua dài đằng đ ă n g thời gian mà đối lâm phàm tới nói cũng vẹn vẹn trong trước mắt mà thôi hạng phi là thật đủ ý tứ trực tiếp đem món trí bảo này đặt ở trên người hắn cái này nói rõ quan hệ của chúng ta đã đạt tới loại trình độ kia bất quá hắn cũng không kém đem hỗn độn bí cảnh giao cho bọn hắn tuy nói chỉ cấp bọn hắn nhân viên quản lý thân phận nhưng cũng đầy đủ trang b ư c có thể có được chỗ tốt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 gây tầm a hắn trực tiếp đem càn k h ô n đỉnh bên trong ma tu quần áo l ộ t sạch mục đích rất đơn giản chính là tăng lên rơi xuống hắn hiện tại muốn lấy được nhất chính là pháp lực khác ngược lại là không có cái gì nhu cầu tiên bảo cái gì hắn cũng không để vào mắt thử đế tiên cho hắn đồ vật thật sự là quá nhiều hơn nữa còn đều là tốt đồ vật ở đâu là những người này tiên bảo có thể sánh được cái này cùng một đống bùn nháo cùng trí bảo khác nhau đương nhiên cũng có ma tu ngạo nghễ đứng thẳng thân thể nói tiền bối phải trang ư g ứ a thích làn da trắng như t u y ế t người ta nguyện trở thành tiền bối tọa hạ một tên thổi tiêu đồng tử với hắn mà nói có thể làm ra loại chuyện này kia tất t nhiên h là è m thân thể của bọn hắn. Muốn sống, tự nhiên phải trả ra một chút rất thể. trọng. ta tu thả thể hắn. nhiên phải khả chính nhục Không Chúng phải chỉ không bọn Muốn sống, đền này lớn năng quan liền lên xuống cần mạng sống, làm gì sống của cái được, được, có có ra bù. Mà làm đều sĩ, giới gì đại là lấy vừa ấ n đề. mới nói chuyện vị kia ma tu vừa dứt lời liền bị một cỗ hung h á n pháp lực trực tiếp n g h i ề n thành t h ị t n á t đối lâm p h à m tới nói ngươi đây là tại lục nhã t a hà quả nhiên như thế tao khi đến người là không nên có rơi xuống liền lâm p h à m hiện tại thủ đoạn này trực tiếp đem cản k h ô n đỉnh những cái kia ma tu triệt để kinh đến không nghĩ tới đối phương thật trực tiếp động thủ giết người các vị muốn sống nhất định phải cùng đối phương l i ề u mạng nếu như các ngươi muốn chờ đối phương thả đi nhóm chúng ta đó chính là đang nằm mơ ra tay đi đối mặt sinh tử lựa chọn lúc toàn thể ma tu trực tiếp xuất thủ dù là hiện tại không mảnh vải che thân cũng không có bất luận cái gì một tia do dự trực tiếp lấy thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất ha ha lâm phàng bàn tay lớn ma d i ệ t hung hăng đ è xuống đã không có tu luyện thành công vậy liền trực tiếp chém rất tốt trong chốc lát từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng một trận tiên phái chính đạo nhân sĩ chạm yêu trừ ma trảng diện phát sinh cho chút mặt mũi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 rơi xuống pháp lực ba trăm hai mươi vạn năm được đừng nhìn lâm phạm vung ố như tay h ế lên bày ra trật pháp vận chuyển pháp lực tràn ngập tại giữa thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào đến thể nội thực lực tăng lên sẽ phát sinh biến hóa về chất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 hắn cũng cảm giác được những cái kia vừa mới đến đây tồn tại cũng phảng phất nhìn thấy quỷ cấp tốc thoát đi đối mặt hắn c ô này vì thế tự nhiên chỉ có thể chạy trốn nếu không chỉ có lưu ở nơi đây lâm p h à m không có để ý bọn hắn với hắn mà nói những này ra hỏa đã có cũng được mà không có cũng không sao mà lại tạm thời không biết do những cái kia là ai liền không nghĩ tới đem bọn hắn chém giết sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương cung tiên vương cảnh lôi kiếp hoàn toàn chính xác kinh khủng nhưng ta hiện tại pháp lực cũng không phải mới vừa vào tiên vương cảnh không bằng lôi kiếp chủ động đến hắn trực tiếp sớm đập thủ Đột nhiên m ộ t trường hướng phía thương vỗ tới, lấy hắn hiện tại đối thần thông ra hướng khung hắn hiện nhiên giải, phía chiêu vỗ đối liền lấy lý là vậy dĩ m ạ n nhất. h một Vỗ tới m trường, tụ tại thương lôi vân trực tiếp nưng khung Vân Lôi bị đạo á n xuyên, h lưu l i t lớn t hủy hấn, nhưng chấp trong Vân đánh mắt, Lôi sẽ bị x u ê n chống không chô bao một đạo hủy bao đạo trùm. Một Ấm Ấm. diệt lôi đình trực tiếp rơi xuống phía dưới h i ể n nhiên là bị lâm phạm chọc giận vừa mới rõ ràng tại tích lũy lực lượng còn không có lại thành hình vậy mà như thế không tuân theo quy cụ xuất thủ khẳng định phải hảo hảo giáo hấn ngươi một trận lôi đ ỉ n h trắng kiện lôi quan g quá lóa mắt bất luận kẻ nào tại đạo này lôi đ ỉ n h phía dưới sợ là đều muốn hôi phi lên d i ệ t triệt để trở thành tạt bã lâm phàm lạnh nhạt đối mặt đạo này lôi đ ỉ n h không có bất kỳ động tác gì cũng không có bất kỳ ý tưởng gì lốp b ú t lôi đ ỉ n h bao trùm lâm phàm thân thể điện quan g du tẩu quan g mang lóa mắt đến cực hạng lấy lâm phàm làm trung tâm hướng phía chu vi lan tràn mà đi chung quanh hoa c ỏ cây cối tiếp xúc đến cái này lôi đ ỉ n h trong chốc lát trực tiếp hóa thành cho tản liền thứ cặn b á đều không thừa nếu như liền điểm ấy lực lượng nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào lâm phàm năm ngón tay năm chặt pháp lực triệt để bành trướng mà lên.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 hắn có đầy đủ lòng tin cùng tiên đế chống lại một phen nếu như là tại thiên địa động phủ liền có tiên vương cảnh thực lực liền kia bốn vị tiên đế có thể tuyệt đối làm không được đem hắn bước đến loại kia ruộng đất sự tỉnh ngay tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm từ nơi sâu xa một c ỗ lực lượng mạnh mẽ xuyên qua thứ nguyên hư không trực tiếp bắt được thân ảnh của hắn xuyên qua mà tới ừ m đây là cảm thụ được khí tức giống như cùng vạn hồn ma tông rất giống không phải nói là vạn hồn ma tông khí tức cùng đạo này khí tức rất giống phản phất như là xuất từ cái này khí tức chi thủ giống như t r o n tư một lát hắn liền biết rõ là chuyện gì xảy ra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 b ộ phát uy thế kinh l ư ờ i toàn bộ thương không triệt để chấn động bắt đầu hình thành kinh khủng phong bạo lực lượng q u y một chương năm trăm bảy mươi ba chạy thật đúng là nhanh ps cầu đố nạt bốn ừng một đạo kinh ngạc âm thanh truyền đến cách không thần n i ệ m chém g i ế t mà đến không biết cường giả sợ hai thán phục thực lực của đối phương vậy mà như thế lợi hại có thể tại hắn trên đời vô song thần n i ệ m dưới không chỉ có vô sự còn có thể cùng hắn chống lại hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta không tưởng tượng nổi lâm phàm phi ô phủ ở hư không nhìn xem thần n i ệ m đánh tới xuất hiện hư không vòng xoáy ngươi có phải hay không vạn ma đệ người vừa dứt lời thư không vòng xoáy bên trong truyền đến một đạo như là ma thần tại gào thét thanh âm sóng âm kinh người ẩn chứa một loại tiên đạo p h á p tắc cảm giác có chút quen thuộc nhưng mạnh yếu lại so trước kia tiếp xúc qua yếu nhược rất nhiều tiên đế cảnh sao hẳn không phải là nhưng lại cường hãn hơn tiên vương mà lại cái này tiên đạo p h á p tắc cũng không phải là tiên vương liền có thể lĩnh ngộ sóng âm bao phủ mảnh này thiên địa không gian chấn động liền phản g phất gợn sóng một tầng lại một tầng khuyết tán ra đến mà lâm phản đứng ở nơi đó không chút nào nhận sung kích mỗi khi sóng âm xuất hiện lúc trên người hắn đều sẽ lóe ra một đạo quan mang đem nhìn như kinh khủng sóng âm ngăn trở Hỏi thăm hẳn là liền thân phận lai lịch cũng không dám nói đi ra không lâm phàm mở miệng lần nữa hỏi trong chốc lát ừ một đạo t r ầ m m u ộ n tiếng hét phẫn nộ truyền lại mà đến c h ấ n hư không hiện hiện vết dạn g t r u n g quanh mảnh này thiên địa liền phán phất tật thế các loại thai nạn phong bạo có tới thông tin ê phong bạo sắp quét sạch đến lâm phàm bên người lúc liền bị lâm phàm một trường vỗ diệt không có bất luận cái gì năng lực phản kháng nguyên lai là ngươi tu luyện tiên giới cấm kỵ thể hệ tội ác người vạn hồn ma tông xuất từ vạn ma điện chuyển luôn âm hồn càng là bản tọa tiên bảo phôi thai ngươi dám hủy diện bản tọa muốn đem ngươi bắt Vạn ma đối phương nếu là thật trước người đến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 tu luyện tiên giới kinh tế thể hệ ngươi gặp phải lấy ngươi khó mà tưởng tượng kinh khủng vạn ma điện n g ụ y tiên đế cường giả muốn đem thần n i ệ m thu hồi lại muốn chạy lâm phàm liếc mắt liền nhìn ra đối phương muốn trượt nhưng làm sao lại cho hắn chạy trốn cơ hội coi như chân thân không có tự mình giáng lâm cũng không sao trực tiếp thần n i ệ m truy sát mà đi hắn thần n i ệ m rất là kinh khủng trong nháy mắt hình thành thần n i ệ m phong bạo đi theo vị kia ủy tiên đế thần nghiệm giết coi như cách xa nhau trăm triệu dặm cũng không sao trực tiếp lấy mạnh nhất thần n i ệ m lực lượng chém giết mà đi tự động bộc lộ ra không biết vậy cũng đừng trách hắn hung ác h ạ sát thủ trong chốc lát, hư không vòng xoáy mãnh liệt chấn động bắt đầu thần niệm lẫn nhau ở giữa rào sắt rất là kinh người mà vị kia ngụy tiên đế hiển nhiên cũng không phải hời hợt hàng người phát hiện loại này tình huống thời điểm cũng không biết thi triển cỡ nào thần thông trực tiếp coi lại tiểu hư không vòng xoáy đồng thời có một cỗ lực lượng kinh người đem lâm p h ạ m thần niệm đánh ra ừ m lâm p h ạ m hơi kinh ngạc không nghĩ tới còn có thủ đoạn ngược lại là coi thường ngươi lấy trước mắt h ắ n thực lực cách xa nhau như thế xa tự nhiên không cách nào đem đối phương c h é m giết nhưng lấy hiện tại năng lực trọng thương đối phương vẫn là không có bất cứ vấn đề gì rất nhanh vị kia vạn ma điện ngụy tiên đế cường giả khí tức tiêu tán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 ngao vô địch cảm nhận được một cố kịch liệt cương phong không ngừng theo trong phong ấn t r u y ề n ra ngoài thổi hắn áo bảo chấn động thật mạnh uy thế a hắn cảm thán sau đó nhìn về phía một bên hùng đạo hưu tình huống như thế nào hùng đạo hưu lắc đầu nói nhìn không thấu phong ấn cũng không có thay đổi yếu nhưng không biết rõ tại sao lại là loại này tình huống đột nhiên cái kêu phong ấn bên trong đột nhiên có nồng đậm xương mù tím khuyết tán ra tới Ừm. ngao vô địch phất phất tay cảm giác xương mù tím có chút phiền phức nhưng ngay sau đó hắn sát mặt đại biến cái này xương mù tím cũng không phải là bình thường đồ vật hắn cảm giác thể nội phát sinh biến hóa pháp lực chấn、động. lại có phi thăng cảm giác. có cảm thăng không tốt các vị xem chừng cái này sương mù tím có vấn đề nó đây là muốn nhường nhóm chúng ta phi thăng tiên giới ngao vô địch tại tu tiên giới đợi hảo hảo cũng coi là xương vương xương bá chỗ nào còn muốn phi thăng tiên giới nhưng bây giờ loại này sương mù tím dung nhập vào thể nội liền để hắn có dung khí cảm giác hùng đạo h ư u bọn người nghe nói lời nói này sắc mặt đều lại biến nếu quả như thật muốn phi thăng tiên giới k i a cấm địa không có cường g i ả trông coi tình huống sợ là sẽ phải rất khó ổn đi bọn hắn nhanh chóng hướng phía phía sau t ố i lui nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước thể nội pháp lực bành trướng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 không có sông r a huy danh hiển hách cũng không có kết giao đến bao nhiêu bằng hữu cùng nhau đi tới từ đầu bị người đuổi g i ế t đến bây giờ cũng may trải qua ta không ngừng cố gắng tại dài rằng giặc hơn một năm thời gian bên trong đem tu vi tăng lên tới tiên vương cảnh ta biết rõ dạng này tu vi là không đáng chú ý nhưng không có biện pháp hiện tại chỉ có thể đến dạng này cảnh giới chỉ có tiếp tục cố gắng khả năng nhảy lên tới đ ỉ n h phong nếu để cho tiên giới một đám người biết rõ lâm phạm lần này tự bệnh tuyệt đối đem hết toàn lực coi như đoạn tuyệt tiên tôn đạo lộ cũng muốn giết chết tên vương bắt đàn này người khác tu luyện đến tiên vương cảnh không chỉ cần phải dựa vào thiên phú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 liên hắn hiện tại khả năng này cái này t r í bảo nếu như l ụ c vào không có lác tuyệt đối là cái này đình nghị mát vỡ vụn người ở bên trong thương thì thương chết chết lão giả nhìn xem lâm phạm luôn cảm giác có chút q u á i mặt giống như ở nơi nào gặp qua giống như lâm phạm nói các vị cái này t r í bảo thật là đủ độc đáo ta đi lại tiên giới như thế lâu nhưng xưa nay cũng chưa từng gặp qua t r í bảo như thế hắn hướng phía đình nghị mát tới gần có thể cảm nhận được tòa này đình nghị mát tẩn chứa vì thế đồng thời còn tẩn chứa vô số phát tắc xem xét liền biết rõ là tiên đế luận chế tia tiên đế khí tức rất nồng nặc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 đặc hữu tiên khí bao phủ t r u n g quanh trà này có giá trị không nhỏ sợ là cho dù có tiền đều chưa hẳn có thể mua được thuộc về tiên thiên lá trà một loại có đủ loại rượu dụng quả nhiên nữ nhân chính là sẽ h ư ở n g thụ nghĩ hắn lâm phạm thân là tiên vương cảnh cường giả cái này thời gian qua cũng khổ a ngươi nhìn ta cùng giao trì tiên tử ở giữa có gì khác biệt lăng tiên tử hỏi cũng còn không có uống trà liền không kịp chờ đợi hỏi đến lâm phạm mỉm cười nói lời khách sáo chính là đều có thiên thu nhưng tiên tử có chỗ không biết cái này bình chọn chắc hẳn không chỉ là xem tu vi khí chết địa vị càng nhiều hẳn là hình thể hình dáng bên trên chỉ là lấy trước mắt tình huống tạm thời còn không biết được tiên tử tình huống a một bên láo giả nghe nói cho mày trong lòng có chút tức giận nhưng càng nhiều thì là đang nghĩ người trước mắt này đến cùng là ai tuyệt đối là ở nơi nào gặp qua l ă n g tiên tử hỏi a nghe đạo hữu c h i ngôn ý kiến là gặp qua giao chỉ tiên tử hình dáng ha ha lâm p h n g cười nào chỉ là gặp qua sở cũng sở qua cho nên mới nói ta cùng giao chỉ tiên tử quan hệ tâm đầu ý hợp đương nhiên không chỉ là giao chỉ tiên tử liền liên niệp tiên tử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 dù sao đều là thiên tiêu vẫn là phải trang bức đương nhiên muốn tại bách tiêu thịnh hội bên trong bức cái này trả ra đại giới tự nhiên có chút lớn không có điểm thực lực căn bản là chuyện không thể nào thời gian dần trôi qua bách tiêu thịnh hội đã sớm tụ tập rất nhiều người đồng thời cũng có một chút tiên sĩ cầm phát hiện b ả o bối trực tiếp tại chỗ b à y quậy bán hàng bán đồ vật nếu như có thể bị những này tiên tiêu nhìn chúng tự nhiên hung hăng ổn c h á n một đợt dù sao có thể tới đây thiên tiêu đều không phải là người thiếu tiền lúc này lâm phàm đè ép, ép, ép mũ đem mặt ngăn trở để phong bị người phát hiện hắn nhìn xem chung quanh tình huống ngược lại là nhìn thấy không ít người quen chiến ũ n g t như đã từng n phạm h đã bị lâm ề u lần đánh h tơi bởi i c vương cũng xuất hiện. hiện xuất m vừa cười này n vừa nói hắn biết rõ năng lực của mình mạnh thật là rất mạnh nhưng đối mặt nhiều như vậy thiên tiêu hắn tự nhiên biết mình cuối cùng hơi yếu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 chỉ có dạng này mới có thể để cho người ta hứa thị ra lúc này phương xa giữa thiên địa bao trùm nàn dặm tử khí của tới kinh hại đám người sợ h ã i thán phục liên tục lợi hại tử khí đông lai bao trùm nàn dặm tử thánh tới so sánh đoạn trước thời gian pháp lực của hắn càng thêm hùng hậu người người cũng truyền môn tử thánh là cổ lão tiên đế truyền thế hiện tại xem ra cái này truyền môn tám chín phần mười là thật nếu không làm sao có thể tiến bộ như thế t h ầ n tốc thật hùng hậu pháp lực tốt kinh người thần thông tiên tiêu xuất hiện phương thức mãi mãi cũng là như vậy bá đạo nhất định phải có phong cách hơn nữa còn muốn gây nên đám người sợ hai thán phục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 chỉ cần nói ra ta đồng ý giúp đỡ một vị nam tử ôn hòa do hỏi hắn dung mạo tuân tú rất có khí chất chung quanh vây tụ tới thiên t i ê u nhìn người nọ lúc đều có chút e ngại không dám lên tiếng hiển nhiên là thân phận của người này địa vị cũng so bọn hắn cao nếu không cùng tiên tử tiếp xúc cơ hội sao có thể không tranh thủ lăng tiên tử mỉm cười nói đa tạ phục thánh tử hảo ý chỉ là tùy ý nhìn xem mà thôi phục thánh tử mỉm cười sau đó nhìn về phía chung quanh hắn tự nhiên không tin lăng tiên tử thật là tùy tiện nhìn xem mà thôi khẳng định là đang tìm kiếm ai hắn phát động tần nhãn tìm kiếm kỳ là người chỉ là người tới đại đ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 cũng có thể có cơ hội lần nữa khôi phục tới đây chính là không phá thì không xây được phá rồi lại lập sao lâm phạm giấu diếm tại một chỗ xem nhìn xem hiện trường tình huống chiến vương không có lấy ra toàn bộ thực lực còn có điều hận t à n g trong lúc đó lâm phạm nhìn về phía phương xa hư không phát hiện một thân ảnh bất động thanh sắc không có phát ra uy tứ động tính xuất hiện t r u n g quanh những cái kia thiên kiêu cũng không phát hiện tả tiên hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia phát hiện tả tiên tu vi tinh xảo vô cùng khí tức nội liễm phong mang khốc lộ hiển nhiên là đạt tới một loại cảnh giới cực cao không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp cũng có rất lớn tiến bộ đương nhiên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 đây chính là t r ê n l ệ n h còn có vị kia đạo h ư u dám can đảm lên đài đánh với ta một trận phục thánh tử ngạo nghễ đứng tại trên lôi đài nhìn về phía chu vi hắn ánh mắt liền phảng phất có được thần quang theo mỗi một vị thiên k i ê u trên thân đ à o qua có chút thiên k i ê u cảm giác hắn ánh mắt quá có xâm lược tính cũng không tự chủ cúi đầu quá mạnh ta tới lâm p h à m uống xong cối u cùng một mục rượu bước chân đập mạnh xuất hiện trên lôi đài mặt mỉm cười nhìn trước mắt vị này hoàn toàn chính xác đẹp trai phi phản phất là không nghĩ tới vậy mà lại có nhân chủ động nhảy ra cùng hàn đấu vốn cho rằng sẽ đem thiên đình thiếu đế hấp dẫn tới ngược lại là hấp dẫn ra một vị hạ người vô danh lâm phạm nói chờ ta đưa ngươi trấn áp ta sẽ nói cho ngươi biết hiện tại cho ngươi điểm cảm giác thần bí tốt c à n dỡ tốt phục thánh tử không nghĩ tới xuất hiện giá h ỏ a như thế phép lối mà lúc này tả tiên cùng thiên đình thiếu đế cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc người kia thanh âm có chút quen thuộc khí tức cũng là như thế q một chương năm trăm bảy mươi chín cường ngạnh câu cá ps câu đấu nặn bốn tả tiên đời này ấn tượng khắc sâu nhất chính là lâm phạm làm cho hắn mê quan chỉ vì tăng thực lực lên có thể chiến thắng đối phương c hắn, hắn, hắn, hắn, hắn biết rõ lâm phảm tình u cảnh rất hiện không ổn tiên giới tiên đế cũng tại truy nã hắn chỉ cần xuất hiện liền sẽ tao nộ tiên giới đám người truy sát từng theo lâm phảm trung đụng một đoạn thời gian biết rõ cái này ra hỏa tính nết chuyện không có năm chắc tuyệt đối sẽ không làm hẳn là hắn hiện tại có cùng tiên đế khiêu chiến tư cách không có khả năng mới vừa có ý tưởng này liền bị tả tiên phủ định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 k i ế m ý quá mạnh đâm xuyên hư không càng là phá vỡ hắn tiên cường nếu như không phải chiến vương người mang đỉnh tiêm t i ê n thể sợ là muốn bị trọng thương môn này thần thông không tệ a lâm p h ạ m tán dương năm ngón tay mở ra nhẹ nhàng hướng phía nằm thánh ép đi trong n h á n mắt thương không trên không ngưng tụ thành cự t r ư ờ n g vô tình sẽ rách hư không chậm rãi rơi xuống điều chủng tiểu kỹ nhìn ta như thế nào phá ngươi thủ trưởng nam thánh gầm thét đầu ngón tay hất lên hào quang tiên kiếm xuyên qua m à đi đợi lát nữa bàn tay lớn này liền sẽ bị xe n ư ớ triệt để biến mất tại giữa thiên đ i ệ nhưng rất nhanh để cho người ta không dám tin một màn phát sinh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 chiến vương càng là đột nhiên đứng lên không thể tin được hắn đến cùng là ai làm sao lại khủng bố như thế hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn tả tiên nhũ mày nguyên bản ổn định hai tay có chút run dậy bắt đầu đây không phải hưng phấn mà là sợ hãi trên lệch làm sao lại như thế lớn hắn hào hứng tràn đầy bế quan sau đó lòng tin tràn đầy xuất quan còn không có tự tin bao lâu liền gặp được đả kích như vậy nói thật hắn thật không cách nào dễ dàng tha thứ chủ chi bách tiêu thịnh hội láo giả trầm giọng nói các hạ đến cùng là ai lấy thực lực như vậy đến khi phụ t u bối khó tránh khỏi có chút quá mức đi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 q u y một chương năm trăm tám mươi ngồi lợi tiên đ ể đến t s c ầ u đố nạn bốn quả nhiên là hắn tả tiên nhìn thấy lâm p h ạ m lộ ra chân diện m ụ không có như vậy kích động lúc trước liền đã suy đoán ra một chút bây giờ biết được chân t ư ớ n g hắn lộ vẻ rất bình tĩnh hắn lại mạch lên hắn từ trên thân lâm p h ạ m cảm nhận được một loại rất quỷ dị khí t ứ c có chút cao thơm mặt chắc nói thật hắn không phải rất có thể tiếp nhận điểm này là ngươi lão giả nghe được lâm p h ạ m nói những lời kia lại phối hợp dung mạo của hắn trong nháy mắt minh bạch người này là ai trong lúc đó một cô cường hành vi thế từ trên thân lão giả bạo phát đi ra tốt can đảm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 ta không phạm người một khi ai muốn phạm ta dù là ngươi là chính trực t i ê n sĩ ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình cho nên các vị t r ư ớ c khi động thủ đều đến nghĩ rõ ràng hắn vốn là nghĩ kỹ tốt che giấu mình thân phận nhưng bây giờ hắn tu vi đạt tới tiên vương cảnh sớm đã có nhiều bành trướng huống hồ phát triển khiêm tốn là hắn tiền kỳ làm việc cho tác mà bây giờ đã không cần liền xem như tiên đế hắn tất nhiên có thể cùng nó một trận chiến lúc này thiên tiêu bên trong chấn động âm thanh rất lớn vương quân nhỏ giọng nói chiến vương minh hắn cũng dám xuất hiện ở đây nếu như nhóm chúng ta chủ động xuất thủ nhất định có thể lưu danh có chút ngao nghe muốn động chiến vương nghe được vương quân nói lời nói này trứng mắt nhìn xem vương quân sau đó dịch chuyển khỏi một chút bước chân cùng hắn kéo ra cự ly phản phất chính là nói cho người khác ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ vị này đơn giản chính là ngu xuẩn à. đến cùng là dạng gì n à o mới có thể có loại ý nghĩ này nếu như lâm phảm không có đem nằm thánh c h â n áp chiến vương có lẽ sẽ có tìm lâm phảm làm mấy lần ý nghĩ nhưng tận mắt thấy nằm thánh bị đối phương c h â n áp hắn liền đ ã một điểm ý nghĩ cũng không có vương quân kinh ngạc nói chiến vương minh thế nào người cách ta xa một chút ta sợ ngươi hại chết ta chiến vương đưa tay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 dù là bọn hắn tiên đạo pháp tắc hộ thể vẫn không có tại kia cổ hấp lực dưới chỉ thấy tiên đạo pháp tắc từng khúc băng liệt khó mà hộ thân nếu như không có biện pháp ngăn cản kia bọn hắn tình huống đem vô cùng khóc ổn cái này ra hỏa vậy mà như thế lợi hại diệp thiên kiêu sắc mặt nghiêm túc không ngừng biến nào thủ ấn hắn thi triển thủ ấn đều là cổ lao thánh địa bí mật bất truyền có thâu thiên hóa nhật thủy thiên diệt địa chi vi thế nhưng lại cũng bị cố lực hút này ma diệt một chút tác dụng cũng không có tiền bối cứu nhóm chúng ta diệp thiên kiêu cao giọng kêu gọi hắn cầu cứu mục tiêu chính là chủ trì bách tiêu thịnh hội lao giả lấy năng lực của bọn họ bây giờ.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 mà liên t ạ i hắn chuẩn bị xuất hiện nói với lâm phản mấy câu thời điểm một cỗ uy thế kinh người theo thương không truyền lại mà tới nguyên bản hơi có vẻ bình tĩnh thương k h u n g trong lúc đó hôn l o ạ n lên gió nổi mây phun một cỗ mênh mông uy thế triệt để bộc phát ngay sau đó một đạo ngột ngạt nhưng lại tràn ngập thanh â m uy nghiêm truyền lại mà tới không nghĩ tới ngươi dám xuất hiện ở đây thanh â m như là kinh l ô i vang vọng tiên địa, vô số sinh linh nghe nói nội tâm cũng dâng lên sợ hai chi ý ủy lệ trên mặt đất phương xa thương không xuất hiện một tòa phù đỗ tháp hào quang óng ánh xuyên thấu tầng tứ nguyên chiếu xạ vô tận hư không đế uy chấn n h i ế p tâm thần hiện trường tất cả thiên tiêu cũng có cảm giác loại uy thế này tiên đế tới bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại đem tiên đế hấp dẫn tới rất nhanh liền có không ít tiên tiêu trong lòng vui vẻ và phần nếu quả như thật là tiên đế đến kia ra h ỏ a liền thật triệt để bị kịch lấy thực lực của hắn hoàn toàn chính xác có thể chấn áp bọn hắn nhưng ở tiên đế trước mặt vậy liền cùng sâu kiến không có khác nhau chút nào xem ngươi còn như thế nào can dỡ vương quân vui vẻ đi vào chiến vương bên cạnh nói chiến vương minh hiện tại nhóm chúng ta sợ cái gì có tiên đế đến còn có thể đừng sợ hắn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 trong mắt hai đạo kim quang trợt l ó e lên nhìn xem lâm phạm liền cùng xem sâu kiến không có chút nào đem hắn để ở trong lòng ngươi có biết tội của ngươi không tiếng hét phẫn nộ chấn động tiên địa có dung khí ngôn xuất phát tùy cảm giác nhưng hắn cảnh giới còn chưa tới nơi loại kia tình trạng ha ha b u ồ n c ư ờ i r ấ t biết ngươi cái giá miệng m đã xuất hiện vậy liền khai chiến đi ngươi phủ đồ tiên đế một người mà đến hiện nhiên là rất tự tin à, vậy liền nhìn xem lần này ta lâm phạm phải chăng có thể đồ đế trong chốc lát lâm phạm trên thân bộ phát ra giặt rào chiến ý chư thiên hư ảnh quấn quanh sau lưng tu hành thần thống tri pháp sôi trào mà lên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 Lâm phàm hướng phía phù hướng đồ trong i ê n n đế c ắ chốc à n tương h vi i p h h lát chỉ thấy phù đồ tiên đế thủ trưởng rơi xuống hôn đội khí lưu quấn quanh ở, ở giữa kinh người uy thế nghiền ép mà xuống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 lâm p h ả m cánh tay vung lên gầm nhẹ một tiếng dung hợp là cấn lấy độ ma kinh văn trường mâu dung hợp lại cùng nhau hình thành một thanh vàng óng ánh trường mâu lạch cạch lâm p h ả m cầm trong tay trường mâu đột nhiên hướng phía phủ đồ tiên đế đâm tới ẩm màn sáng vỡ vụn p h ủ đồ tiên đế một quyền đoanh đến trường mâu ông ông tác hưởng phình một tiếng hai người đồng thời lui về phía sau trận chiến đầu tiên giao thủ song phương xem như cân sức n ă n g tài lẫn nhau bất phân thắng bại cái này nhỏ làm sao lại biến khủng bố như thế hắn có chút không dám tin từ thiên địa động phủ phân biệt mới bao lâu vậy mà liền tu luyện tới loại này tình trạng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 phương xa t h ư ơ n g k h u n g phát sinh so với lúc trước còn kinh khủng hơn chấn động ngay sau đó một cố kinh khủng cương phong quét mà tới thiên tiêu nhóm không cách nào ngăn cản cũng bị quét đến phương xa q u y một chương năm trăm tám mươi ba phù đồ tiên đế chi uy t s cầu đố nạt bốn phù đồ tiên đế thủ đoạn của ngươi không gì hơn cái này phần thương diệt giới lâm p h à m thi triển chính là thiên đạo cấp thần thông uy năng vô tận dung chuyển thiên đ ị a coi như nói ý chí đều có thể bị khiên động sen lẫn lưới lớn không cách nào bao trùm dậy sóng liệt diễm trong t r ớ c mắt một đạo phượng minh vang vọng thiên đ i ệ thiêu đốt lên hỏa diễm phượng hoàng gào thét mà ra cổ chi hung hãn hỏa diễm chi hoàng dương cánh bay lượn c h i t để đem p h ù đồ tiên đế bao trùm phù đồ chấn áp phù đồ tiên đế thanh âm tức giận bạo phát đi ra phù đồ t h á p xoay tròn lấy ngàn vạn quan g mang bắn tung toé mà ra mỗi một đạo quan g mang cũng ẩn chứa hủy thiên diệt địa huy năng thương k h u n g tựa như trăng giấy trực tiếp bị xé nát ầm ầm dậy sóng liệt diễm dần dần tiêu tán vừa mới tản ra hảo quan nóng ánh hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh phù đồ tiên đế có chút chật vật thân thể của hắn cách lẹn liền liền vô thượng bảo y cũng bị đốt cháy rách tung toé ảm đạm vô quang đ hắn tu vi kinh tiên động địa tung h à n h cửu hoang thập địa lại có bao nhiêu người có thể làm bị thương hắn nhưng bây giờ đã từng bị hắn tùy ý có thể bóp chết nhỏ lại dựa vào thiên đạo cấp thần t h ô n g làm hắn chật vật như thế trong lòng lửa g i ậ n triệt để bốc cháy lên tiên đế giận dữ dẫn dắt tiên đ ị a thương k h u n g biến hôn l o ạ n lên đã bị tiên đế tâm tình đã ảnh hưởng đến ha ha không nghĩ tới tiên đế thực lực cũng bất quá như thế khuyên ngươi tốt nhất xuất ra thực lực chân chính nếu không ta sợ ngươi sẽ trở thành vị thứ nhất chết trong tay ta tiên đế a đến lúc đó ngươi chính là tiên giới bị người chê cười tồn tại lâm phạm dáng ư ờ i tuyệt thế vô song ngạo nghệ đứng tại giữa tiên đức chất tiền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 đ ế ngâm c ù n kinh một đạo tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi lơ lửng tại phù đồ tiên đế sau lương phù đồ tháp dần dần mềm hóa sau đó huyễn hóa thành một cái màu vàng thương long chiều cao không biết mấy vạn trượng thân thể lan tràn tại vô tận trong hư không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 lâm p h à m bắt lấy phủ đồ thương long miệng mười ngón lẩn chứa cắt chém chi lực xoa s o á t xoa s o á t miệng rồng x é rách sau đó vết dạn lan tràn toàn bộ thân hình c u ộ n cuộn long huyết hóa thành đ ầ y trời mưa máu chiếu xuống tiên giới đại địa bên trên một giọt long huyết trọng lượng k i n h người trực tiếp đem mặt đất ném ra từng cái không đ á y hô sâu có thiên k i ê u kêu thảm bọn hắn coi là có thể chạy trốn nhưng không có nghĩ đến long huyết từ trên trời giang xuống vận chuyển pháp lực hình thành vòng bảo hộ lại trực tiếp bị nệ nhục thân p h á diệt liền liền thần hồn cũng bị long huyết ăn mòn dạng nay một màn càng là bị hủ thiên kêu nhóm chạy trốn từ phía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 nhưng là tại phủ đồ chi môn trước mặt sụp đổ mà thôi ầm ầm và chạm trong chốc lát lâm phạm liền cảm nhận được một cỗ c ử ly truyền lại mà đến vĩnh hằng thần lô căn bản là không có cách cùng phủ đồ chi môn lẫn nhau chống lại kia là tu luyện tới tiên đế cảnh về sau lĩnh ngộ thiên địa đại đạo câu thông huyền diệu chi môn đại biểu ý chí không phải lâm phạm hiện tại có khả năng tưởng tượng vĩnh hằng thần lô đang cùng phủ đồ chi môn chống lại một đoạn thời gian sau cuối cùng vẫn là hiện ra yếu thế trần thế đình hôn nguyên kim hồ lâm phạm điều khiển hai kiện trí bảo hung hăng hướng phía phủ đồ chi môn tới hai kiện trí bảo nở rộ vô tận quan mang ầm ầm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 Thử đế binh bay đến phủ đồ chi môn phụ cận tại lâm phàm thôi động dưới trong nháy mắt tan giã ẩm ẩm kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng thiên địa hư không trực tiếp vỡ nát n h ị c h lưu theo trong hư không rơi xuống phong bạo hình thành mảnh này thiên địa đã hình thành hủy diệt chi điệu tu vi yếu nhỏ bé tiến sĩ căn bản là không có cách ở chỗ này hành động dân bảo đế binh bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ đau lòng đến không thể thờ đổi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 tới. Vừa dứt lời. l â m p h ẩm đấm tới một Cầu đố nạc 4. Ẩm. quyền quang chỗ đến hết thẻ hóa thành hư vô thần thông đại đạo lan tràn thượng khung ngay sau đó một đạo thê thảm tiếng kêu i ê n truyền lại mạ tới phù đồ chi môn chấn động sau đó dầm dầm vỡ vụn biến mất tại giữa thiên địa phù đồ tiên đế lồng ngực chỗ có cái huyết động cốt cốt chảy dòng máu màu và nóng g huyết động bên trong có tiên đế pháp tắc tại quân quanh lấy không ngừng chữa trị vết thương chỉ là một c ô sức mạnh kỳ diệu đem những n à y tiên đế pháp tắc vỡ vụn phù đồ tiên đế ngươi đừng nghĩ lấy khôi phục thương thế của ngươi vừa mới kêu một quyền ẩn chứa ta tu luyện đến nay đến nay hơn một trăm loại này thần thông đại đạo ngươi cho rằng bằng vào ngươi tiên đế pháp tắc liền có thể chống lại sao húng chi pháp lực của ta cũng không thua ngươi ngươi lấy cái gì cùng ta đấu lâm phạm nặng nề nói không chút nào đem phù đồ tiên đế để vào mắt ngươi tên khốn này đồ vật dám đem ta bị thương thành dặng này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 Pháp khúc tác từng khúc băng lâm i ệ t căn bản là không có cách ngăn cản ngăn bản không là l p h à m vì thế. Xem chiêu. Lâm từ h chiêu. phàm ế Xem Lâm t thần thông phát ra biến thành cận chiến phát ra khẩn thiết đánh trúng phù đồ tiên đế coi như đối phương tiên đế p h á p tắc lại cường đại gặp được loại này tình huống cũng khó có thể ngăn cản chỉ có thể nhìn xem tiên đế p h á p tắc không ngừng rách nát phù đồ tiên đế đã bị đánh đỏ mắt thi triển đế thuật thế nhưng là tại bị áp chế thời điểm bất luận cái gì phản kháng đều là không có ích lợi gì hắn sẽ đế thuật lại có thể như thế nào lâm phản tu luyện tiên đạo cấp thần thông đều là viên mãn đình phong giữa lúc giơ tay nhấc chân liền ẩn chứa đủ loại băng liệt các loại tiên đế phát tắc đại đạo chi ý、Ấm.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 mà cho dù có không có đường lui vẫn như cũ nói xem thấu sinh tử vậy cũng chỉ là minh bạch đã không có đường sống có thể đi tình nguyện bình tĩnh như tùng lưu lại mỹ danh cũng không nguyện ý khóc sức n ư ớ c ngao ngao hô to thiên bất công ta không muốn chết ngươi gọi ta cái gì lâm phàm kinh ngạc n g h i ê n g lỗ thai dò hỏi lâm đế phù đồ tiên đế cầu xin tha thứ lại bảo một lần lâm phàm nói lâm đế ha ha ha ha lâm phàm cười lớn tiếng cười chấn động thương cung truyền lại ngàn vạn dặm liền xem như những cái tia thoát đi thiên tiêu đều có thể nghe được ta lâm phàm hôm nay bị phù đồ tiên đế xưng là lâm đế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 tất cả đại thế lực cũng vì đó sôi trào đồng thời càng nhiều hơn chính là hoảng sợ tiên giới thay đổi uy một chương năm trăm tám mươi sáu tình huống giống như có chút không ổn a ps cầu đỗ n ạ n bốn phù đồ thánh địa phù đồ tiên đế thành đế lúc sáng tạo đạo thống tại tiên giới uy danh hiền hách nhưng cùng những cái kia cổ lão đại thế lực chống lại càng là tiên giới vô số tiên sĩ hướng tới chi điệm trung ương chi điệm một tòa cao tới ngàn trượng pho tượng sừng sững ở đó vô số đệ cũng tại quỷ lệ pho tượng pho tượng kia bộ g á n g chính là phù đồ tiên đế thân là tiên đế cấp tồn tại tự nhiên sẽ nhường vô số đệ quỷ lệ chuyện này đối với đệ nhóm tới nói càng giống là một loại tín ngưỡng p h u đô tiên đế đệ thành bái hy vọng ngươi có thể phù hộ ta tu vi tiến thêm một bước một vị đệ túi đầu liền bái mỗi ngày cơ bản không tu luyện chính là bái bái bái hy vọng có thể tiên đế xuất thủ cho điểm chỗ tốt cưỡng ép đem hắn tu vi tăng lên đi lên tia tình cảm coi như tốt xoa、so、xoạt -so -so、ẩm ẩm có t r ầ muộn thanh âm chuyển đến hắn đại hỷ tiên đế cảm nhận được thành ý của hắn sao ngầm đầu nhìn lại chỉ là cái nhìn này thấy hắn tâm thần băng liệt toàn thân đ c hàn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 Thương không ngưng tụ thất thải k ế p vân vận lượng lấy lực lượng hủy diệt mở đầu nhìn lại cũng đã biết rõ đây chính là đế kiếp bất luận kẻ nào muốn trở thành tiên đế nhất định phải trải qua dạng này kiếp nạn chỉ là hắn hiện tại đế kiếp cùng người khác có chút không đồng dạng lâm phạm nhìn xem thất thải k ế p vân nhãn thần không có chút rung động nào không có chút nào đem loại này đế kiếp để ở trong lòng t á n nhẹ nói nhìn như không có bất luận cái gì h uy nghiêm cũng không có làm được nôn xuất pháp tùy tình trạng nhưng liền một tiếng này bên trong lại ẩn chứa tân tấn tiên đếp vì thế ầm ầm vừa mới hình thành đế kiếp tan thành mây khói đếp đế quá mức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 Thân lập à tức một thanh âm chuyển đến kinh hai chu cường toàn thân toát mùa hôi lạnh vừa tới cái này địa phương khẳng định là trêu trọc không đến được nhân nhưng mấu chốt có đôi khi vận khí là thật rất trọng yếu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 q một chương năm trăm tám mươi bảy võ tổ a ta cảm động a ps c ầ u đố nạt bốn tu hành võ đạo chân đế chu cường tại tu tiên giới là rất mạnh chỉ là đến tiên giới về sau thực lực của hắn liền không đáng chú ý tìm tới chu cường mấy vị t i ê n sĩ không nói hai lời hướng về phía hắn chính là dừng lại phát ra một đối một cũng không thắng được c ũ n g không cần phải nói đối mặt đám người vây công trong chốc lát liền rơi xuống hạ p h ò n g các vị đạo h i ế u ta với các ngươi không oán không thủ các ngươi vì sao muốn như vậy đối ta chu cường d á n g chống đỡ lấy thân thể nhìn xem đem hắn vây quanh đám người sắc mặt lộ vẻ rất tái n h u ậ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 đối e m hắn thương thế trên người sửa chữa phục hồi trên người t sửa t Chu Cường cảm g á áp trong ánh c tắm tại trong Thương thế trên người toàn bộ biến mất. nắng. ấm rửa người biến bộ với õ võ võ tổ. Chu cường đứng người lên, nhìn thấy trong tổ thân, mặt, đột tổ. Tiếng hò hét rung trời. Chu Cường chân kích con Chu Cường, nhìn nghĩ nhiên hò suy sau xuống, rung người lời đứng lên, động kiến đó đệ Đối rơi bài lệ v chu cường tới nói hắn hiện tại kích động cũng không biết nên nói cái gì hắn rất muốn nói cho đã từng h u y n h đệ các bằng hưu các ngươi biết rõ ta gặp được người nào sao ta thật gặp được võ tổ võ tổ đáp lại ta cầu cứu thậm chí còn chữa khỏi thương thế của ta